Đỗ Quyên đáp lại một tiếng, "Chạy vội mà đi." Người vừa mới ra thư viện liền đẩy viện tử kêu lên, "Tới người a, không tốt, đại tiểu thư giết phu nhân, đại tiểu thư giết phu nhân." Hoa gia rất nhiều hạ nhân đều biết này tin tức, không nhịn được kinh ngạc không thôi, đại tiểu thư mới bị hoàng thượng tứ phong làm tinh lan quân chúa, rất nhanh liền muốn đi trước Vân Quốc hòa thần, hiện tại như thế nào thế, nhưng giết dậy đại phu nhân tới, này không phải tốt ngày bất quá, muốn tự tìm rủi do sao? nếu nàng thực giết đại phu nhân, dù cho nàng cao quý làm quận chúa cũng không hữu dụng. Hoa trang cùng lão phu nhân rất nhanh bị kinh động, một đám người lồng lộng hùng dũng đi trước đại phu nhân nhàn thị thu viện. Chờ đến hoa trang cùng lão phu nhân đến, tia đại phu nhân đã bởi vì mất máu qua nhiều mà có phần mê man, bất quá nàng vì hãm hại hoa sơ tuyết, cho nên cắn răng kiên trì. Hoa trang cùng lão phu nhân vừa đến, nàng liền khóc lên, lão ra Lão phu nhân các ngươi muốn vì ta làm chủ a." Hoa Sơ Tuyết nói nàng không phải Hoa gia hài tử, ta nói nàng là Hoa gia hài tử, nàng thế nhưng không tin. Sau đó cầm hung khí bức ta, còn đâm ta một đao. Hoa Trang cùng lão phu nhân trước là nghe đại phu nhân nói kinh ngạc, Hoa Sơ Tuyết thế nhưng nói nàng không phải Hoa gia hài tử, sau đó lại nghe đại phu nhân nói Hoa Sơ Tuyết thứ nàng một đao, Hoa Trang sắc mặt liền nặng, hướng về Hoa Sơ Tuyết kêu lên. Hoa Sơ Tuyết Ngươi như thế nào có thể như thế làm đâu. Lúc này trong phòng phòng ngoại, không ít người đều nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết. Chỉ thấy hoa sơ tuyết nhẫn nhơ xoay người nhìn lướt qua trên đất đại phu nhân nhan thị, cũng không có bất kỳ lòng đau đồng tình, nàng tự mình thứ tự mình một đau, nàng nghĩ đồng tình cũng không địa phương đồng tình a, bất quả muốn nghị ham hại nàng, nhan thị nhưng liền uổng phí tâm cơ, nghĩ dốc hướng ngoài cửa hét lớn một tiếng, hồng loan. Hồng loan rất nhanh đi ra ngoài cửa vào tới, Phía sau nàng còn đi theo hoa phủ quản gia Phúc Hải, còn có lục thất người hạ nhân, nữ có năm có, lúc này tất cả cẩn thận dẹ dạt đứng, cái này người vừa đi vào tới liền quỳ xuống, hoa sơ tuyết liếc nhìn Phúc Hải cùng hạ nhân một mắt, sau đó chậm rãi nói, nói cho lao ra, vừa rồi các ngươi thấy cái gì. Phúc Hải giật mình một chút, cẩn thận cân nhắc, cảm thấy tự mình có tất yếu nói thật, cho nên tờ giờ -E môn mở miệng, hồi lao ra nói lúc trước hồng Loạn cô nương kêu chúng ta mấy người nói có chuyện cho chúng ta làm ai biết lại là cho chúng ta cùng nàng đến thư viện tới lúc trước chính nhận tại gian phòng cửa sổ ngoại vừa hay nhìn thấy phu nhân nàng nàng bản thân thứ bản thân phúc hải nói rơi xuống bên người mấy người hạ nhân một người một câu mở miệng đúng đại tiểu thư ngồi không động phu nhân bỗng nhiên gọi lại nàng sau đó tự mình hướng về tự mình đâm một đao phu nhân nói sẽ không buông tha đại tiểu thư Nô tỳ nhóm đều thấy mấy người mồm năm miệng mười nói, đại phu nhân nhan thị sắc mặt trong phút chốc như cho tàn giống như trong mắt một chút thần thái đều không có, nàng nằm mơ không nghĩ đến này hoa sơ tuyết thế nhưng sớm phòng nàng tự mình thứ tự mình một đau, cuối cùng còn rơi vào cái gì đều không phải, nàng thở gấp mở miệng, hoa sơ tuyết ngươi hảo ngươi lợi hại, hoa sơ tuyết niết môi cười lạnh, trầm giọng mở miệng, đến hiện tại ngươi còn không nói sao? Nhan thị trợn mắt lên một chút. Thở hổn hển, hoa trang một nhìn bên trong phòng không khí cùng đối thoại, sợ hoa ra chuyện bị hạ nhân nghe đi khó chịu nổi, cho nên bung lên tay mệnh lệnh đi xuống, đều ra đi đợi, Phúc Hải đi mời đại phu tới cho phu nhân nhìn xem. Là lao ra, Phúc Hải rất nhanh xoay người rời đi, đi mời đại phu. Phòng bên trong, chỉ thừa lại nhan thị, hoa trang còn có lao phu nhân, mặt khác còn có một cái hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết ngồi tại nhan thị trước mặt. Lạnh leo rét bước nhìn trọng trong nàng. Nhan thị dây rùa một hồi, cuối cùng rốt cục không nín được khóc lên, ta đến tột cùng làm cái gì người ta, lão thiên gia muốn như thế trừng phạt ta à, ta nữ nhi dữ dội vô tội à. Nàng nói đến đây nhi, bắt đầu hút không khí, trận trắng mắt, có phần khí không tiếp lên tới, nha hoàn hoa hồng ôm chặt đại phu nhân nhan thị khóc lên, một con tay liền hướng nhan thị huyệt nhân chung câu béo, sau đó kêu khóc lên, phu nhân, ngươi đây là tội gì đâu. Phu nhân trong lòng khổ, chỉ có các nàng làm nha hoàn rõ ràng, nàng luôn luôn ngày đêm ngủ không yên, cả đêm tụng kinh. Lão gia có tam phu nhân tứ phu nhân, căn bản liền không rất chú ý nàng, như vậy nàng càng khổ. Ai có thể rõ ràng của nàng khổ đâu? Chỉ có các nàng làm nha đầu biết của nàng lòng là bao nhiêu khổ. Rõ ràng sinh một nữ nhi, lại không biết nữ nhi hiện tại như thế nào, nàng chỉ có tụng kinh cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn muốn phù hộ nàng nữ nhi một nhánh mệnh cho nàng bình an khoái lạc sống. Hoa hồng cấu véo một hồi, đại phu nhân liền lại tỉnh táo một ít, lại mở to mắt nhìn hoa sơ tuyết thời điểm, không tiếng động rơi lệ, nhu động ngôi. Ta nhất nhất ta không phải cố ý, ta chính là hận, bởi vì ngươi của ta nữ nhi bị người đổi đi, từ nay về sau, ta không biết nàng như thế nào. Nàng nói xong liền nhìn lên lật lên bạch nhãn, đôi tay ở giữa không trúng bắt, sau đó kêu lên, tiên nhi, tiên nhi. Kêu hai tiếng, Nàng đầu vừa lệch lại không có một chút động tĩnh, thân thể chậm rãi từ hoa hồng trong ngực trượt, hoa hồng thất thanh khóc lớn lên, "Phu nhân, phu nhân." Ngoài cửa, nha đầu Đấu quên cũng hướng về vào tới, quỳ tại hoa hồng bên cạnh khóc ồ lên. Hoa Sơ Tuyết chậm rãi đứng lên, giờ phút này nàng nói không ra trong lòng là cái gì mùi vị, đã đồng tình này đại phu nhân, cũng vì chính mình đã trước thân than nhẹ, đến tột cùng là như thế nào vướng mắc ra mới sẽ hại người khác cũng cho tự thân không tốt qua. Hoa trang thấy hoa sơ tuyết nhìn tới đây mâu quang, bất đắc dĩ lại thương tâm mở miệng, ngươi thực sự không phải chúng ta hoa ra hải tử, kỳ thật nhan thị sinh nữ nhi tên như khói, hoa như khói, chỉ là nàng mới ra đời ba ngày, liền ngươi đổi đi, buổi tối hôm ấy, có một cái hắc ý bị mặt hắn tử, ôm ngươi vào hoa phủ, làm nhan thị diện đem như khói ôm đi, đem ngươi cho đổi vào hoa phủ cung phao tin nếu như đại phu nhân nhan thị đối ngươi không tốt, hoa như khói chỉ có chết. Hoa trang nói đến đây nhi, tiếng có phần run rẩy. tuy rằng hắn đối như khói không có bao nhiêu cha con thân tỉnh, nhưng rốt cuộc là huyết mạch tương liền, nói đến cái kia vô tội nữ nhi, hắn vẫn có phần lòng đau. Bất quá rất nhanh liền lạnh yên tĩnh trở lại tiếp tục nói, nhan thị điên dường như ở trong phòng khóc, lúc ấy liền nghĩ bóp trên người, sao vì cho tự nữ nhi một con đường sống. Cho nên miễn cưỡng nhìn ngươi, dĩ nhiên có một ngày, nàng nghĩ đến phủ trên nổi tiếng tiểu thiếp trước nàng mấy ngày cho ta sinh một nữ nhi, lúc ấy nữ sinh mâu chết, kia hài tử là cho làm con thừa tự tại Nhan thị danh nghĩa, Nhan thị tâm tư một động, liền đem kia nữ nhi cùng của ngươi thân phận đổi chỗ, cho nên từ nay, về sau ngươi liền thành hoa gia thứ nữ, nàng là được lấy cho hạ nhân danh chính luôn thuận đầy đoa ngươi, bởi vì của nàng nữ nhi không tốt qua, nàng cũng không muốn cho ngươi hảo qua. Còn cho kia đổi đi như khói người không biết tin tức. Hoa Trang nói tới đây, lại không nói một con chữ, lao phu nhân càng là một tiếng một tiếng thở dài. Ngoài cửa, quản gia Phúc Hải lĩnh một tên đại phu hướng về vào tới, kia đại phu một vào tới liền mở miệng, bệnh nhân tại đâu, bệnh nhân tại đâu. Hoa Trang nhìn xuống đau xót trầm rộng mở miệng, vô dụng, nàng chết. Nàng lúc này lại là một loại giải thoát, mười mấy năm tới nàng luôn sợ hãi kia chút người hại của nàng nữ nhi. Cho nên ngày ngày dày vò, đêm đêm khó ngủ, cuối cùng khiến cho hắn cũng không tới của nàng thu viện, hiện tại nàng xem như giải thoát. Tiêu đại phu ha hốc mồm, không nói chuyện, hoa trang mệnh lệnh Phúc Hải, đem đại phu đưa ra ngoài đi. Là lao ra, Phúc Hải đem đại phu đưa ra đi, phòng bên trong hoa sơ tuyết chẩm rãi xoay người đi ra ngoài, trong lòng nói không ra đau kịch liệt, không biết như vậy kết cục nên trách ai, dù sao cái này chuyện đều cùng nàng không quan hệ đã hoa ra không phải của nàng thân nhân, nàng cần gì phải lưu lại đấy. Ngoài cửa, hồng loan cùng thanh loan còn có sơ nhi đám người nhất thể kêu lên, đại tiểu thư, ừ, trở về đi. phía sau, hoa trang thanh âm giả nua vang lên tới, đỗ quyên, hoa hồng, đem phu nhân nâng lên giường trên, đổi bộ áo mới, cho nàng trải tốt tóc. vâng, lão gia, hai cái tiểu nha đầu khàn khàn tiếng, sau đó lại không tiếng. gió đêm lạnh lạnh lẽo. Hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh trầm trọng, cuối cùng kết quả nàng là được đến, nhưng vì sao lại không có một thơ một hào khoan khoái vậy, ngược lại có một loại cảm giác vô lực. Một thứ mấy người hồi loan tuyết cát, hoa sơ tuyết cho bọn nha hoàn lui ra đi, tự mình tổ ở trong phòng nhỏ, đại khái một nén hương công sức sau đó, nàng ánh mắt lộng lây trói mắt, trầm dọng mệnh lệnh hoàng loan, đi, đem kiểu nhi cùng liền cẩm tiêu tới, chúng ta suốt đêm rời khỏi hoa phủ. Dù sao hoa ra không phải của nàng thân nhân, nàng lại lưu lại cũng không sao ý tứ, đại phu nhân nhan thị đã chết, của nàng thân thế cũng biết, tuy rằng không biết đến tuột cùng là nhà ai hài tử, nhưng trong lòng nàng đã có phần rõ ràng, của nàng thân thế tất nhiên cùng nạp lan du có phần quan hệ, lúc trước bách ly đảm đưa của nàng hoa đăng, đèn trên nữ tử phải là nàng khối này thân thể mẫu thân, cho nên nàng mới sẽ một gặp kia đèn liền có một loại thân cận cảm, mới sẽ thích kia hoa đăng. Bất quá nghĩ nghĩ kia chút đã từng đưa nàng vào hoa phủ người, không biết bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào nghĩ, mặc kệ cái gì lý do, nàng đều không khen cùng bọn hắn làm những chuyện mang đến cho người khác như thế đại thương tổn, chẳng những hại cái kia như khói, cũng hại nàng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Nạp Lang Du, nàng chân chính thân thế. Hoa gia người chỉ sợ cũng sẽ không nói, bởi vì tất cả leo thành bên trong người đều biết Hoa Sơ Vũ là hoa gia dòng chính nữ. Hiện tại đông nhiên biến thành thứ nữ, nếu như thực khảo cứu lên, không biết sẽ tung tin vịt ra bao nhiêu không thể nói tới, rào hoặc như hoa trang, tuyệt đối không biết làm này loại chuyện ngu xuẩn. Thanh Loan, người đi thu dọn thứ, tất yếu thứ mang, không cần thiết không mang. Vâng, nô tỳ này liền đi thu dọn. Thanh Loan gật đầu, bắt đầu thu dọn thứ, chủ tử muốn đi, nàng làm ngong còn không được lập tức rời khỏi vậy, rời đi trước hoa phủ lại nói. Sau đó ngày mai liên lạc tiểu đồng tà, cùng nhau rời khỏi leo thành hồi linh tức đài đi. Một lát sau, tiểu cửu cùng liên cẩm vào tới. Tỷ tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Tiểu cửu nhất thời không biết hoa sơ tuyết ý tứ, hoa sơ tuyết ruôi tay sờ sờ của hắn đầu. Người khác nàng có thể không hỏi, tiểu cửu lại không thể không mang. Điểm này có phần thực xin lỗi hoa trang. Nếu là hoa trang biết nàng đem tiểu cửu mang đi, tất nhiên muốn tức điên. Bất quá cho nàng lưu lại tiểu cửu là không thể, tên gia hỏa này cũng không thể một người đợi ở chỗ này. Ta nghĩ rời khỏi hoa ra. Gian phòng một bên, liên cầm ôm ngực mà đứng, nghe hoa sơ tuyết nói, tiêu tinh xảo ngũ quan trên môi tinh có một ít buông trì. Lúc trước nghe nói hoa sơ tuyết được phong làm tinh lan của chúa, muốn đi trước vân liên minh quốc tế nhân. Hắn vừa nghe liền gấp, hiện tại nhìn hoa sơ tuyết động tĩnh, chắc hẳn là không muốn gả cho hiên viên nguyệt, nhìn nàng có này tự giác. Liên cẩm cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, vân quốc nước rất sâu, nàng nếu là gà đi, chỉ sợ có được nàng khổ ngay được. Tiểu cửu vừa nghe hoa sơ tuyết nói cũng cao hứng trở lại, hắn một chút cũng không thích hoa gia, cái này người không có một cái thật lòng đối tỉ tỉ tốt, cho nên hắn mới không cần giữ lại ở chỗ này đây, mau chút đi mới tốt đấy. Bên này đang nói chuyện, bên kia Hồng Loan đã trợ giúp hoa sơ tuyết thu dọn tốt vài món đơn giản đổi giặt quần áo còn riêng đem lần trước thái tử bách lý đàm đưa của nàng đèn cho nâng lên. Tiểu thư, chúng ta đi đi. Đi. Hoa sơ tuyết ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, đi mấy bước chân mới nghĩ đến cái gì dường như dừng lại thân thể hướng hậu diện nhìn một cái, sau đó ra hiệu liền cẩm cùng tiểu cửu hai người. Chúng ta đi trước, các ngươi ở phía sau, ngàn vạn đừng nóng lòng làm việc mà bại lộ hành tung. Biết tỉ tỉ, tiểu cửu khoan khoái gật đầu cùng liên cẩm hai người lạc hậu một ít. lúc này đêm đã khuya, loan tuyết cát trong nha hoàn đã sớm đi xuống nghỉ ngơi, cho nên im mắng không có một chút tiếng vang. tiểu kịch bản tới liền không đại, cho nên hoa sơ tuyết vùng lên tay lĩnh hồng loan cùng thanh loan hai người hành động nhanh chóng hiện lên đình viện, thẳng đến sân tây sát đường tường, chỉ cần ra này hoa phủ liền tất cả vạn sự đại các, hơn nữa hiện tại hoa trang thân mình lo chưa xong, nơi nào sẽ nghĩ tới các nàng suốt đêm rời khỏi a? nghĩ như thế. Hoa sơ tuyết khỏe môi, ý cười chóng mở, chỉ là chờ đến nàng nhảy đến tường cao trên lúc, liền cười không nổi, bởi vì tường cao nơi không xa, mấy cây liếu rủ che ở đầu tường trên, lúc này lười nhác lệ dựa vào một người, người kêu bạch đi như tuyết, phi ánh trăng nhẹ sáng, một thân ánh sáng rực rỡ, kia đôi thâm thủy u ám con người đen, so nửa đêm bầu trời còn muốn ám nặng, khỏe môi vẽ ra một nét thoáng hiện yêu trì cười, một con tay nhẹ hoảng một đóa tiểu diễm bạch ngọc lan hoa. Ý cười liễm liễm nhìn nàng, tùy theo lười nhác phất tay. Chào hỏi. Hi, tuyết tuyết, nửa đêm ra nhìn sao sao. Hoa sơ tuyết sắc mặt trong phút chốc tối, thực nghĩ bảo nói tục, nhìn ngươi muội nhìn, lao tử là nghĩ rời khỏi, bất quá này loại lẽ thẳng khí hùng nói. Nàng là nói không nên lời, bởi vì nàng không quên thời gian không lâu trước, nàng là đáp ứng muốn gả cho nhân ra vì thế, lúc này liền đà hôn, thật sự là không thỏa đáng, nghĩ bất đắc di lật đầu. Đúng à, tối nay sao không tệ, sáng, đại. Nói xong nàng đặt mông ngồi ở chốc tường trên, cùng người nhìn sao. Phía sau hồng loan cùng thanh loan nhị tì sớm ở phía trước chủ tử trần chờ thời điểm có điều cảnh giác, cho nên lúc này vừa nghe chủ tử nói, liền biết tới người là ai, nhanh chóng cẩn thận cầm trong tay bao đồ hướng nơi tăm tối dấu dấu, thân thể lại rụt rụt, còn hướng về phía sau nơi không xa địa phương sô tay. Liên cẩm cùng tiểu cửu hai người tự nhiên không dám hiện thân. Đầu tương trên, hai người một trái một phải ngồi, bắt đầu đấu trí đấu dũng. Tuyết Tuyết A, ngươi biết tối nay bản cung vì sao tới đây nhìn ngươi sao? Hoa sơ Tuyết gương mặt lạnh lùng, trong lòng bất đắc dĩ ám niệm, đứt gân não, bằng không vì sao hảo xảo bất xảo này hồ sơ miệng nói hiện đấy? Hiên viên thái tử nửa đêm mắc tiểu, cho nên lên đi ngoài, ai biết mơ mơ màng màng trong đi nhầm nói. Thành treo tường hái hoa hái hoa tặng Hoa sơ tuyết thuận miệng nói bửa, dưới tường hồng loan cùng thanh loan nghe được khỏe miệng rút gân, mắt biến thành màu đen, chủ tử á thỉnh văn nhã một chút văn nhã một chút. Hiên viên nguyệt mắt thả sói quang, nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết, từ trên xuống dưới quét ngắm một lần, sau đó bất sỉ hạ vấn, mời vấn tuyết tuyết bản cung là chọn đâu đóa hoa, vẫn hiện chọn một đóa Nói xong hai mắt vô số ánh sáng rực rỡ môi răng trong ý cười nồng nặc được như đêm khuya nở rộ yêu đàm, hơn được người nhanh mất đi. hoa sơ tuyết lòng cũng không được khống chế nhảy lên vài cái. tùy theo nghĩ đến này nam nhân nhưng một con hồ ly, tự mình nhưng ngàn vạn đường mơ mơ màng màng ngã vào đảo tốt hồ trong, nghĩ, khỏe môi hơi vạch cười nói, trên tay không phải hiện chọn một đóa, các hạ còn muốn chọn mấy đóa. hiên viên nguyệt một cái kinh ngạc, tùy theo tà mị cười lên, trên môi ẩn có đáng tiếc, nguyên lai hoa này không phải kim hoa. Bản cung thất thô a thất tố Bóp cổ tay thương tiếp Da vẻ làm dáng Hoa sơ tuyết lạnh chừng mắt nhìn hắn Khó chịu mở miệng Hiên viên thái tử sẽ không là thực mắc tiểu sở lầm đường đi Dưới tường hồng loan cùng thanh loan liền nghĩ ném chủ tử một cái cái hót Như thế nào lại sách mắc tiểu mắc tiểu Tốt xấu có điểm nữ nhân trí giác Bất quá tường cao trên không ai có thể chú ý các nàng như thế nào nghĩ Hiên viên nguyệt ám tử tính âm thanh trong trẻo đột nhiên thấp chấm xuống Trước một khắc ánh sáng rực rỡ như ngọc mặt mũi, giờ khắc này liền lồng trên âm phong sương mưa, thập phân thần thương mở miệng, bản cung vốn đang ngủ, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm, nhà ta tuyết tuyết sẽ không nửa đêm trèo tường đào hôn đi, cho nên bản cung cả kinh dưới thấy cũng không dám ngủ, liền thẳng đến hoa phủ mà tới, nguyên lai là. Bản cung nghĩ nhiều, tuyết tuyết chẳng qua là bỏ trên đầu tường nhìn sao. Hoa sơ tuyết không lời, không nghĩ đến nhân ra thế nhưng nghĩ đến nàng sẽ đào hôn. Thật sự là ghê tởm, trận mắt lên một chút, cười gượng lên. Hiên viên thái tử thực sự là nghĩ nhiều, hoa sơ tuyết chính là kia loại người sao. Phải không? Tự nhiên không phải, tuyết tuyết nhưng lời hứa đáng giá nghìn vào người, nói ra miệng nói, đó là cái đinh đinh ở chỗ ấy dường như, ra sao sẽ thay đổi. Lại một cái nếu là người đào hôn, chính là ảnh hưởng vân quốc cùng lan quốc liên nhân đại kế, ngươi nói lan quốc hoàng thượng sẽ thêm được hoa ra người. Đến lúc đó một đạo thánh chỉ xuống dưới, hoa ra cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, nhà ta tuyết tuyết luôn luôn tâm điệu hiền lành, vô luận ra sao cũng sẽ không để cho người khác nhận. Lấy tự mình liên lụy, cho nên nói bản cung nghĩ nhiều, nên phạt. Hiên viên nguyệt một phen mây bay nước chảy lời nói xuống dưới, trước còn mang một ít đùa lưu manh, sau lại ý vị thâm trường lên, hoa sơ tuyết ánh mắt dốc sâu thẳm đi xuống, lúc trước nàng còn thực không có nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ hoa gia cùng nàng không lại có liên quan khoa, nàng đợi tại thật sự không sao ý tứ, huống chi nàng căn bản không chuẩn bị nghĩ gả cho hiên viên nguyệt, cho nên không bằng rời khỏi, nhưng hiện tại trải qua hiên viên nguyệt nhắc nhở, nàng đỗng nhiên kinh ngạc, không sai. Hiện tại tự mình đỉnh hoa gia thứ nữ thân phận, lại thành hoàng thượng tứ phong tinh Lan Quận Chúa, nếu là hiện tại đào hôn, hoa gia khẳng định rơi xuống không được tốt, đến lúc đó Lan Quốc Hoàng đế vì cho Vân Quốc một câu trả lời thỏa đáng. Rất khả năng sẽ đem hoa ra người hết thể trảm, như vậy bọn hắn nhưng được tự mình liên lụy, tuy rằng tự mình đối bọn hắn không sao hảo cảm, nhưng trong này đại phu nhân đã chết, nàng không muốn lại có người khác nhận lấy tự mình liên lụy, như thế một phen. Nghĩ xuống dưới, nàng biết tự mình vô luận ra sao đều không thể đi. Hiên viên thái tử nghĩ được cũng thật nhiều a sơ tuyết thực sự là trèo tường đầu nhìn sao. Nói xong hà hà cười, từ trên đầu tường một nhảy dựng lên. Rơi thẳng đến tường cao bên trong, tùy theo trong sáng tiếng vang lên tới, sơ tuyết khó khăn, trở về ngủ giấc. hiên viên thái tử mời tự tiện đi. Hồng loan cùng thanh loan từ bóng đen trong chậm rãi lần mò theo chủ tử phía sau rời khỏi, bất quá này động tác ra sao chạy được qua hiên viên nguyệt mắt, hắn lần nữa trong tay vung vẫy bạch ngọc lan hoa, giả dối cười ra tiếng, tuyết tuyết, ngươi là trốn không thoát, chờ đến hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan nhị tỳ rời khỏi sau. Hiên viên Nguyệt quanh thân lồng trên tờ ZOMON, giá lạnh mở miệng. Ninh Trình Ninh Trình lên tiếng mà ra, phía sau đứng mấy danh thủ dưới, cùng nhau nghe mệnh. Hiên viên Nguyệt một đôi sâu thẳm con ngươi chậm rãi đảo qua mấy tên thuộc hạ, từ hôm nay bắt đầu ngươi giữ lại tại noan tuyết các bốn phía, một tới bảo hộ thái tử phi nương nương, thứ hai không cần cho thái tử phi nương nương rời khỏi, thẳng đến an toàn hộ tống nàng đi trước vân quốc. Vâng, thuộc hạ linh chỉ. Ninh Trình cùng phía sau thủ hạ lên tiếng lĩnh mệnh, hiên viên Nguyệt dậy muốn rời khỏi, nghĩ đến cái gì dường như mở miệng lần nữa, từ đố kinh hồng tay trong nhiều điều chút người tới đây. Vâng, hắn là sợ Ninh Trình cùng này mấy danh thủ dưới không thể bảo hộ tốt hoa sơ tuyết, cho nên mới sẽ mệnh hắn nhiều điều chút người tới đây. Hiên viên Nguyệt phân bố tốt nhân thủ, lắc mình liền như một đạo bạch quang dường như rời đi, rất nhanh hòa nhập ám dạ trong. Ninh trình phân phó mấy danh thủ dưới giữ lại từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ tương lai thái tử phi nương nương, tự mình trở về lại sai chút nhân thủ tới đây. Loan tuyết cắt trong, mấy người tụ tại hoa sơ tuyết gian phòng trong, ai cũng không có nói chuyện, cùng nhau nhìn hoa sơ tuyết, chờ đợi của nàng chỉ thị. Hoa sơ tuyết sắc mặt u ám, sau đó thật dài thở dài, hiên viên nguyệt nói được không sai, nếu là ta hiện tại ly khai, Lan quốc hoàng đế vì cho vân quốc một câu trả lời thỏa đáng. Tất nhiên khó xử hoa gia, nếu là hoa gia nhất môn bởi vì ta mà vào ngục, thậm chí bị chạng ta lương tâm sẽ bất an. Tiểu Cửu nghe biểu môi kêu gào một câu, bọn hắn đối tỷ tỷ đều không tốt, cho dù bị chạng cũng xứng đáng. Hoa Sơ Tuyết vươn tay ôm tiểu Cửu thân thể, sau đó lắc lắc đầu, đại phu nhân nhan thị đã chết, tất cả đều qua. Nếu là thật sự khảo cứu lên, không đúng hẳn là trước thân thân nhân, là hắn trước hám hại hoa gia người cho nên tài xử được nàng gặp đến này loại đối đãi, hiện tại nhan thị đã chết tất cả đều qua, tuy rằng nàng cùng hoa trang còn có hoa lão phu nhân không có liên quan hoa, nhưng ít ra không thể lại liên lụy bọn hắn, còn có hoa ra cái này hạ nhân, tuy rằng không nhiều, cũng có tốt mấy chục người, nếu như thực bởi vì tự mình đào hôn mà nhận lấy liên lụy, kia của nàng lương tâm sẽ bất an. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác đi, tạm thời trước lưu lại, Liên cẩm cùng hồng loan thanh loan nhị tì gật đầu đồng ý, lúc này đêm dài, hoa sơ tuyết dỗ tiểu cửu cho hắn đi ngủ giấc, liên cẩm cùng hắn cùng nhau đi xuống, hai người liền tay cầm tay cùng nhau rời khỏi, hoa sơ tuyết cũng rửa mặt một phen liền nghỉ ngơi. Vân quốc biệt viện Hiên viên Nguyệt trở về vừa mới rửa mặt qua, chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe đến ngoài cửa có người tiếng nói chuyện, thấp thoáng nhưng nghe ra là của hắn muội muội nghe thường, hiên viên Nguyệt nhướng mi một chút mở miệng, vào tới đi đối với này cái đồng bào muội muội Hiên Viên Nguyệt vẫn rất thương yêu, cho nên mới tại nàng mấy lần khiêu khích Hoa Sơ Tuyết thời điểm bỏ qua cho nàng. Nếu là người khác, hắn đã sớm mệnh người thu dọn nàng. Bất quá hiện tại Tuyết Tuyết là của hắn Thái Tử Phi, này Nghe Thường là của hắn muội muội, cho nên hắn nhất định phải cho Nghe Thường nhìn thẳng vào cái này chuyện. Ngoài cửa thủ thị vệ nghe đến bên trong Thái Tử tiếng, liền cung kính mời công chúa vào tới. Hiên Viên Nghe Thường vừa đi vào tới liền thấy hoàng huynh quần áo trong rối tung miêu tả phát lệnh rửa và ở trên giường lúc này cả người có vẻ lười nhác mà thanh hoa cùng bình thường bá đạo lạnh lùng có phần không giống nhau một ít lại sườn suốt nguyên lai like hoàng huynh cũng có thể như thế tùy ý lại là nàng luôn không biết nàng vẫn cho là hắn là lạnh lùng bá đạo hiên viên nguyệt ngân con mắt nhìn phía hiên viên nghe thường chậm rãi mở miệng như thế nào hiên viên nghe thường cuối cùng bừng tỉnh môi cười cười nghĩ đến nàng tới đây chính sự Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bày lên nghiêm túc, này một lần nàng tới nhưng không phải vì châm trích hoa sơ tuyết, còn lại là vì Hoàng Huynh tốt. Hoàng Huynh, nghe nói ngày hôm nay ngươi tham gia làn quốc cùng Yến, thế nhưng quyết định cùng làn quốc liên nhân, muốn cưới hoa sơ tuyết làm vân quốc thái tử phi. Hiên viên nghe thường nghĩ đến tự mình mẫu hậu, không khỏi ra đầu run lên, mẫu hậu cái kia người luôn luôn cường thế, nhất chán ghét người ngẫu ngược của nàng ý tứ, Hoàng Huynh tuy rằng luôn cùng nàng đối nghịch. Nhưng đại bộ phận sự tình cũng đều là ngầm tiến hành, cho nên mẫu hậu có lúc đợi sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại Hoàng Huynh thế nhưng tự làm chủ trương muốn cùng Lan Quốc liên nhân, cưới hoa sơ tuyết làm thái tử phi, mẫu hậu làm sao có thể cho phép, trong lòng nàng. Tốt con dâu nhân tuyển, nhưng Vân Quốc đại tướng mộ dung khanh nữ nhi, mẫu hậu vì sao chọn mộ dung khanh nữ nhi làm thái tử phi, là bởi vì mộ dung khanh cho tới nay tín phụng chẳng hề là hoàng thượng. Còn lại là này vị Nguyễn Hoàng Hậu, hắn chân chính nghe mệnh người là Nguyễn Hoàng Hậu, cho nên Nguyễn Hoàng Hậu mới sẽ từ nhỏ liền giữ lại này vị Mộ Dung Lam ở bên người, chẳng những coi nàng như con dâu giáo dưỡng, còn đem tự mình rất bảo bối một con thất thải phượng đầu vòng tay đưa cho Mộ Dung. Lam, kia cái vòng tay chính là rất lợi hại binh khí, lúc trước nàng muốn nhiều lần đều không muốn đến, cho nên nói mô hậu cảm nhận trong, chỉ có đối nàng có lợi, thân tình không đáng kể chút nào. Hiên viên Nguyệt Khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiên viên Nghê Thường đã nói sự tình không sai. Nhưng ngươi quên mẫu hậu sao? Nàng là sẽ không cho phép. So sánh vào Nguyễn Hoàng Hậu, Nghê Thường càng thích là này cái Hoàng Huynh, nàng không hy vọng Hoàng Huynh bị thương tổn. Kia thì thế nào? Đây là bản cung chuyện, bản cung muốn cưới người, nàng nếu là thích mộ Dung lam, có thể suốt đời giữ lại nàng, bất quá đừng nghĩ bản cung sẽ lấy nàng. Mộ Dung lam này người hắn là thật sâu hiểu rõ. Tuy rằng tài mạo song toàn, nhưng là tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa giỏi về nguy trang, không biết nàng là mẫu hậu giáo dưỡng, vẫn khung xương trong liền lái như vậy. Có lúc đợi, hiên viên Nguyệt Ngược lại cảm thấy mộ dung lam phải mới là mẫu hậu hài tử, bởi vì hai người các nàng rất nhiều địa phương thật sự là rất giống. Bất quá cho hắn cưới như vậy nữ tử, hắn tình nguyện suốt đời không cưới. Nhưng, tốt, nghe thường ngươi đừng lo lắng, này chuyện Hoàng Huynh sẽ xử lý. Chỉ là Hoàng Huynh muốn dặn dò ngươi một kiện sự, về sau hoa sơ tuyết là của ngươi Hoàng Tẩu, ngươi không được lại tìm của nàng phiền thoái, nếu không Hoàng Huynh sẽ tức giận bực bội. Hiên viên nghe thường nghe hiên viên nguyệt nói, tuy rằng trong lòng ngột ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Nghe thường biết, một bên đắp một bên còn vườn tay sờ sờ tự mình gò má, khỏe môi vẽ ra bất đắc dĩ cười, nghĩ không đến nàng đường đường công chúa lại bị người đánh, cuối cùng còn muốn kêu nhân ra Hoàng Tẩu, đây là cái gì chuyện A. Bất quá từ khi phát hiện mộ dung lam xảo quyệt tâm tư sau, nàng lại là tình nguyện hoa sơ tuyết gả cho của nàng thái tử Hoàng Huynh, mà không vui sướng mộ dung lam này loại tâm cơ thâm trầm nữ tử gả cho Hoàng Huynh, nàng bình thường đều nhân nhượng nàng, lại tại nàng bất chi bất giác. Thời điểm, dùng mũ cho nàng, này loại nhân tài là đáng sợ đi. Tuất đi xuống nghỉ ngơi đi. Hiên viên nguyệt mở miệng, nghe thường dậy đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Mẫu hậu là như thế nào người nàng không biết không? Hiện tại nàng đều thay hoa sơ tuyết lo lắng, thật là tốt đáng thương, sẽ bị nàng hoàng huynh nhìn chúng, mẫu hậu nhất định sẽ đầy đọa của nàng. Gian phòng trong, hiên viên nguyệt quanh thân giá lệnh, đồng tử mắt càng là một chút độ ấm đều không có. Mẫu hậu, nay một lần ta tuyệt đối sẽ không lại lui nhường mảy may, bản cung tuyệt đối không phải trong tay ngươi kỳ quanh ngẫu, phụ hoàng làm ngươi mười năm kỳ quanh ngẫu. Ngươi bây giờ lại còn muốn cho tự mình nhi tử thành vì một cái kỳ quái ngẫu, căn bản là si tâm vọng tưởng, nghị chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm sau, hoa phủ cửa trước treo dậy trắng đèn lồng, đầy phủ đều bao phủ màu trắng, một mảnh tử khí trầm trầm. Đại phu nhân nhan thị chết bất đồng vào tam phu nhân chết, tam phu nhân chính là một người tiểu thiếp, thiếp chết giản lược, thê chết cũng phải bao tang, cho nên buổi trưa sau đó hoa ra cửa trước, người đến người đi các loại náo nhiệt. Trong triều đại viên, còn có hoa gia thân thích, nhan thị thân thích tất cả tới, trình tòa phủ đệ đều vang bi thương khóc tiếng động. Hoa sơ tuyết tuy rằng đợi tại loan tuyết các trong, nhưng là nhận lấy phần này bi thương ảnh hưởng, tâm tình cũng thập phân trầm trọng, luôn đợi ở trong phòng đọc sách. Đại phu nhân nhan thị vẫn là hoa trang vợ cả, muốn ở trong phủ đặt linh cứu 3 ngày, sau đó mang đến hoa gia miếu đường đi tụng kinh nghiệm Phật siêu độ, tụng kinh tam thất 21 ngày sau hạ táng. Này chuyện mới tính trọn vẹn kết thúc. Túc vương chắc phi hoa sơ vũ đỉnh hoa ra dòng chính nữ thân phận, nghe người báo tang tự nhiên cũng bội vàng trở về, khó được là Túc vương Bách Lý Băng cũng cùng nàng cùng nhau trở về. Đại phu nhân nhan thị đối hoa sơ vũ luôn luôn không mỏng, xem nàng như con gái ruột giáo dưỡng, huống chi nàng chẳng hề biết nhan thị chẳng hề là của nàng thân sinh mâu thân, cho nên lúc này nhan thị chết, hoa sơ vũ khóc đến nỗi ruột gan đứt đoạn, chết đi sống lại. Linh đường trên không có người không thương tâm không có người không bi thương, chính là Túc Vương Bách Lý Băng cũng có phần thương tiếc này chắc phi tới, đỡ nàng lên tốt tiếng an ủi. Trung gian, Hoa Sơ Vũ đi nhan thị sinh tiền ở thu viện, lại là một phen thương tâm khóc giống, nhan thị sinh tiền nha hoàn mẫu đơn từng gần đánh, cho nên trong lòng có hoa khí, ngồi người chưa chuẩn bị thời điểm, lặng lẽ đem nhan thị là bị đại tiểu thư tức chết nói nói cho Hoa Sơ Vũ này dưới liền như chọc tổ hong vỏ vẽ dường như hoa sơ vũ quanh thân lửa giận đang đằng sát khí xông thẳng vào hoa ra loan tuyết cắt giờ này khắc này cho dù hoa sơ tuyết là tình lan quận chúa cũng vô dụng nàng nhất định muốn thay mẫu thân khiến cho cái công đạo loan tuyết cắt trong hoa sơ tuyết đang xem thư ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào còn cùng với tiếng chửi bậy thấp thoáng truyền vào loan tuyết cắt gian phòng tới hoa sơ tuyết sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo rét buốt hướng ra ngoài nhìn một cái. Hơi rộng mở cửa sổ ngoại, hoa sơ vũ lĩnh mấy người nha hoàn nổi giận đùng đùng ở trước cửa viện đất trống trên chửi bậy. Này nữ nhân một thân trắng cảo, ngược lại nổi bật lên nàng có như vậy một sợi phiêu dở, chỉ là giờ phút này chửi ầm lên, phá hoa y của nàng hình tượng. Hoa sơ tuyết, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái nữ nhân chết tiệt, thế nhưng dám can đảm khí ta nương thân, miễn cưỡng đem ta nương thân chết. Hoa sơ tuyết mi nhữ lại, sắc bén khép tại đáy mắt. Xem ra là có người nói cho Hoa Sơ Vũ cái gì không tốt nghe nói, cho nên này Hoa Sơ Vũ mới sẽ như thế tố chất thần kinh. Hoa Sơ Tuyết trầm rãi dậy, đi ra ngoài. Lúc này, non Tuyết các viện tử trong đứng không ít nha đầu, một thấy Hoa Sơ Tuyết ra, vội nhất tề mở miệng: "Quân chúa." Hoa Sơ Vũ vừa nghe tiểu nha hoàn gọi thanh âm, không nhịn được quanh thân lửa giận, lại ghen ghét lại đố kỵ, nghĩ đến chết đi nha thị, đó là bị này nữ nhân tức chết, cho nên nước mắt liền ra. Chỉ hoa sơ tuyết khóc mắng, hoa sơ tuyết ngươi thế nhưng tức chết ta đường, ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi, đừng cho rằng ngươi là cái gì tinh lan của chúa, ta liền sợ ngươi. Hoa sơ vũ nói liền hướng về hoa sơ tuyết đánh tới, noan tuyết các nội thì đợi nha hoàn tất cả kêu lên, của chúa, của chúa. Hoa sơ tuyết thân thể một mau né hoa sơ vũ bổ nhào qua thân thể, tùy theo ánh mắt rốc lạnh, nhấc chân liền hướng về hoa sơ vũ đã qua, một chút mặt mũi đều không giữ lại. Gần đây tới nay phát sinh sự tình, khiến cho nàng nguyên vẹn hiểu rõ một kiện sự, tại này cái phong khói tương khởi thời đại, mặc kệ là trong nhà vẫn bên ngoài, đều yếu cường hãn, nếu không chỉ có nhậm chức người sâu sẽ phần, cho nên từ nay về sau, nàng tuyệt đối sẽ không đối kia chút công kích tự mình, hãm hại tự mình, phỉ. Bán tự mình người có một phân đồng tình lòng. Hoa sơ tuyết dù chưa dùng ra nội lực, cũng dùng chân lực đạo. Cho nên một cước đi xuống đem hoa sơ vũ thẳng đá ra ba thước có hơn, bá một tiếng ngã trên mặt đất thành chó gặm bùn, đầy mặt cho bụi, này nữ nhân đau được cả khuôn mặt đều vặt mẹo, dễ rùa chỉ hoa sơ tuyết, một con chữ cũng nói không nên lời, kia nước mắt đại khỏa rơi xuống, là thực thực tại tại đau khóc, một con chữ cũng nói không nên lời. Hoa sơ vũ mang tới tiểu nha hoàn, tất cả hoảng sợ nhìn hoa sơ tuyết, sau đó chạy vội tới nhà mình chủ tử trước mặt dịu đỡ nàng. Tốt không dễ dàng mới đem Hoa Sơ Vũ cho nâng Dậy tới. Lúc này Hoa Sơ Vũ hết sức chật vật, chỉ Hoa Sơ Tuyết một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Hoa Sơ Tuyết hơi híp mắt lại con ngươi, trong mắt bắn ra khiếp người lạnh mũi nhọn, chậm rãi dưới thêm đá, sau đó đi đến Hoa Sơ Vũ trước mặt, âm u mở miệng: Hoa Sơ Vũ, ngươi lại dám can đảm phun một cái chữ thô tục nhìn xem, nhìn ta ra sao nhổ của ngươi hầm răng, còn có ngươi ít ở chỗ này tự tác đa tình. Ngươi cho rằng ngươi là kia nhan thị nữ như sao? Đừng nằm mơ, đi hỏi một chút ngươi phụ thân, nhìn xem ngươi đến tột cùng phải hay không là nhan thị loại. Hoa sơ vũ hoàn toàn bị hoa sơ tuyết hung ác cho hù sợ, chỉ nàng một con chữ cũng nói không nên lời, ánh mắt lóe ra không thôi. Hoa sơ tuyết này câu nói là cái gì ý tứ, nàng không phải nhan thị loại, kia nàng là của ai hải tử a? Loan tuyết các ngoài cửa, lúc này dũng một nhóm người tới đây. Cầm đầu chính là túc vương Bách Lý Băng cùng hoa trang hai người, phía sau đi theo phủ túc vương hạ nhân cùng hoa phủ hạ nhân, lồng lộng hùng dũng đi vào tới. Hoa sơ vũ một thấy Bách Lý Băng, lực trước lại đau vừa đau, hơn nữa vừa mới nghe đến tin tức, ủy khuất được thẳng rất nước mắt, một con chữ cũng nói không nên lời. Bách Lý Băng nhíu mày nhìn lướt qua hoa sơ tuyết, nhìn phía hoa sơ vũ lúc dịu dàng mở miệng, đây là như thế nào? Hoa sơ tuyết đá ta một cước, Bách Lý Băng ngẩn đầu nhìn phía hoa sơ tuyết, chỉ thấy này nữ nhân vẻ mặt nhờ nhơ, cũng không có tự hào sợ hãi hoặc là bất an, thấy Bách Lý Băng nâng con mắt nhìn nàng, khỏe môi vẽ ra cười lạnh, túc vương ra là quyết định thay của ngươi chắc phi suốt đầu sao. Nhớ, nơi này là Loan tuyết cát, không phải nơi khác, nàng dám can đảm chạy đến nơi đây nháo sự, một cước này xem như rất nhẹ, nếu là lúc sau còn dám treo cho ta, liền không phải một cước chuyện. Hoa sơ tuyết nói xong nâng con mắt nhìn phía bách lý băng phía sau hoa trang, hoa trang không nói một lời, trong mắt lại có rất sâu khẩn cầu, hắn là khẩn cầu hoa sơ tuyết không cần đem này chuyện náo đại, hiện ở bên ngoài còn có khách nhân vậy, sự tình náo đại, nhan thị chuyện tất cả rũ ra tới, hoa ra mất hết cả mặt mũi. Hoa sơ tuyết hừ lạnh một tiếng, lại là vô ý quẻ lớn chuyện, bởi vì nhan thị vừa mới chết, hiện tại đầy phủ tân khách, người chết làm đại. Nàng liền đợi nhan thị linh khu rời khỏi hoa ra lại tới so đo cái này chuyện, bất quá, của nàng con ngươi dốc tối sầm lại, ngày hôm nay hoa sơ vũ sở di đến tìm phiền thoái, tất nhiên là có người tại trung gian thập toán. này người nàng nhưng liền không chấp nhận được nàng, nghĩ nhìn phía hoa sơ vũ, hoa sơ vũ, ngươi nói, là ai nói với ngươi là ta tức chết. Phu nhân, hoa sơ vũ cả kinh, không muốn giao ra mẫu đưa tới, nhìn hoa sơ tuyết bộ dáng. Nếu là nàng giao đại ra mâu đưa tới, nàng nhất định sẽ gặp xui. Bất quá hoa sơ tuyết lành lạnh mở miệng, hoa sơ vũ ngươi tốt nhất nói ra, không cần lại cho ta lặp lại một lần, bởi vì nếu là ta lại lặp lại, liền không lưu ý đem cái này chuyện nháo đại, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Lời này vừa nói ra, hoa sơ vũ nhịn không được run tốc lên, này hoa sơ tuyết thực là ma quỷ, lúc trước nàng vì sao muốn tới tìm của nàng phiền thoại a? Về sau nhất định muốn rời khỏi này nữ nhân xa xa, bất quá trước mắt như thế nào xử lý, xem ra nàng chỉ có thể nói ra mẫu đơn bảo toàn tự thân, nàng không muốn cho túc vương bách lý băng biết nàng không phải hoa ra dòng chính nữ sự tình, như thế nàng còn có khả năng trở thành túc vương phi sao. Hoa sơ vũ tưởng tượng rõ ràng, lập tức rất nhanh mở miệng, là mâu đơn nói cho của ta. Tốt, các ngươi có thể đi, hiện ở bên ngoài đầy phủ tân khách, vẫn đừng kinh động người khác. Hoa sơ tuyết cơ cơ tay, hoa trang xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi, hoa sơ vũ cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, Túc Vương Bách Lý Băng lại có phần không do nguyên do, nhìn hoa sơ vũ, lại nhìn hoa sơ tuyết, cuối cùng theo hoa trang phía sau hướng noan tuyết các ngoài cửa đi đến, Loan tuyết các cửa trước đất chống trên, hoa sơ tuyết sắc mặt dốc thay đổi, mâu đơn phải không? Nàng vốn nghĩ buông tha của nàng, không nghĩ đến tên giá hỏa này thế nhưng lần nữa mang lòng gây rối. Vậy thì đừng quái nàng hung hăng trừng phạt nàng, nghĩ mệnh lệnh Hồng Loan. Mang hai người nha đầu, cho ta đi đem kia mẫu đơn mang tới đây. Vâng, chủ tử. Hồng Loan sắc mặt rét lạnh, trầm giọng đáp, với tay một cái liền gọi tiểu Nhụy cùng sơ nhi hai cái đi theo phía sau nàng đi đại phu nhân thu viện bắt chặt nhân. Rất nhanh đem tiểu nha hoàn mẫu đơn cho mang tới đây. Mẫu đơn không nghĩ đến tự mình thuận miệng một câu nói thế nhưng gặp này loại tội, lúc này hậu chi hậu giác sợ hãi quỷ tại loán tuyết các cửa trước đất trống trên bùm bùm dập đầu quân chúa tha mạng a quân chúa tha mạng a của nàng thương còn không có tốt đẹp bây giờ lại lần nữa bị tiểu thư cầm tới đây nàng rất sợ hai a cả khuôn mặt đều trắng hoa sơ tuyết cũng không có nửa điểm đồng tình lòng lần trước tuy rằng nàng mệnh người đánh này mẫu đơn nhưng là chí ít vẫn cho nàng giữ lại một chút cơ hội này lần thứ hai nàng cũng không có cơ hội giữ lại cho nàng sắc mặt trầm xuống mệnh lệnh hoàng loan Này nha đầu tâm nhãn rất hư hỏng, thế nhưng tính toán dạy ta tới, đã như thế còi ý kế, đem nàng cho ta bán vào trong nhà chứa đi, kia địa phương nhất là cần sẽ tính toán người. Vâng, chủ tử. Mẫu đơn sừng suốt, kỹ việc trong, nàng là thực hối hận A, nước mắt nước mũi chảy xuống. Quân chúa, tha mạng A, mẫu đơn rốt cuộc không dám, về sau rốt cuộc không dám. Về sau, nếu là lại có một lần, ta nên đi tự vẫn. Hoa Tuyết lạnh lẽo rét buốt mở miệng vung lên tay Hồng Loan liền kéo mẫu đơn đi ra ngoài Loan Tuyết các cửa trước mấy cái tiểu nha hoàn chỉ cảm thấy da đầu run lên linh khí từ lòng bàn chân luồn lên tới quân chúa tốt lạnh à tựa hồ cùng trước không rất giống nhau các nàng vẫn cẩn thận chút làm tốt mấy cái tiểu nha hoàn nghĩ liền phúc thân thể nô tỳ nhóm đi xuống làm chuyện Hoa sơ Tuyết gật đầu kia chút nha hoàn rất nhanh trốn đi xuống Hạ Quốc biệt viện. Một phong mật tín đưa đến Hạ Thái tử ra cắt doanh trên tay, lại là Hạ Quốc Quốc sư đưa tới mật tín. Quốc sư đem Quan Thiên Như, phát hiện Tinh Như biến ảo, có phượng chủ gần thế, này phượng tinh sở bố trí vị trí, chính là lan quốc vị trí, cho nên cho ra cắt doanh phải tất yếu nhiều hơn Lưu Tâm. Ra cắt doanh tiếp mật tín, trong phút chốc ngu ngơ ở, phượng tinh gần thế, nếu được phượng chủ người, tương lai tất nhưng giúp hắn rút một tay, nhất thống Giang Sơn. Nay người đến tụt cùng là ai? Gia Cát Duynh trong lòng nghĩ, liền nghĩ đến phản thành bên trong gần đây tung tin vịt, một con màu vàng hỏa phượng hoàng xoay quanh tại đại tướng quân thượng quan mộ phủ đệ, tung tin vịt kia thượng quan như mộng chính là mệnh định lan quốc thái tử phi, này người cứu phải hay không là quốc sư giày theo như trong thư phượng chủ đâu? Gia Cát Duynh nghi một là tờ nhi không thể khẳng định, đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt, không nhịn được ánh mắt trầm xuống. Hiên Viên Nguyệt luôn luôn so người khác thông minh lanh lợi, này phượng tinh gần thế, hắn sẽ không không biết. Lại nghĩ nghĩ hắn gần đây gây nên, tựa hồ đều quay chung quanh hoa sơ tuyết sở làm, còn có lúc trước thế nhưng đưa ra tự mình làm tốt lắm tốt sự tình, tới cùng hắn hợp mưu mà làm, cũng vì được một cái hắn không cùng hoa sơ tuyết khó xử cơ hội, đủ loại dấu. Hiệu tỏ rõ, hoa sơ tuyết mới có khả năng là cái kia phượng chủ, đến tuột cùng đâu một cái mới là đâu. Ra cắt doanh làm khó, sau đó cẩn thận bàn hành, hắn ngược lại cảm thấy hoa sơ tuyết có chút giống phượng chủ kia thượng quan như ngộng hắn là gặp qua, chỉ là cái thịnh khí lăng nhân quan gia thiên kim thôi, tuy rằng có phượng hoàng rơi xuống phủ đệ đồn đãi, ai biết kia phải hay không là con người làm ra tung tin việc ra. Gian phòng trong, gia cát đồng trọn cao mi sắc bén mở miệng, Hoàng Huynh, ngươi cho rằng gì người là. Gia cát doanh híp lại mắt, vung tay ngăn cản gia cát đồng nói tiếp, này chuyện bản cung tới xử lý. Vâng, Hoàng Huynh, Thái tử điện hạ. Phòng bên trong người đều đứng lên hướng ngoài cửa lui, hạ quốc thái tử tâm ngoan thủ lạc, thân là hạ quốc người đã là biết, cho nên rất ít người dám làm trái hắn, cũng không phải không muốn sống. Hoa phủ, ánh trăng bao phủ chỉnh tòa phủ đệ, gió đêm trong hoa ra các nơi trắng phiền hình như tầng tầng trăng sóng, phất phối rợ rợ, sai người tự dưng cảm thấy xếp lại ngưỡng cùng khủng hoảng. Gần đây, hoa ra liên tiếp chết hai người, đại phu nhân cùng tam phu nhân trong phủ hạ nhân không ít gộp giải trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho nên mồm năm miệng mười càng nói càng bất thường cuối cùng ngay cả đi đường đêm đều sợ hãi có thể không đi đều không đi chỉnh cái phủ đệ ngoài phía trước náo nhiệt một ít phía sau một người ảnh cũng không có loan tuyết các bên này càng là im ắng không có chút đỉnh tiếng hoa sơ tuyết dùng bữa tối sau sớm sớm ngủ ban ngày sự tình nàng cũng không có để ở trong lòng dù sao về sau ai lại trêu chọc nàng Nàng tuyệt đối sẽ không lại buông tha. Nửa đêm, hoa sơ tuyết đang ngủ mê mệt, đột nhiên nơi tâm tối cùng nhau lạnh lạnh leo dòng khí vọt tới, khiến cho quanh thân nàng ớn lạnh một cái, cả người thế nhưng tỉnh lại, từ khi phục hiên viên nguyệt máu sau, trên thân nàng nội lực chướng không ít, tầm thường động tĩnh đều chạy không khỏi của nàng cảm giác, này tới người rõ ràng là cái rất lạnh người, cho nên xa xa lạnh khí liền đánh tới, này người chẳng những lạnh, hơn nữa còn mang một dòng mạc danh lệ sát khí. Như thế lặp lại lệ khí là Người phương nào, ý niệm một động Trong lòng thậm chí có sở ngộ Khỏe môi nhịn không được vẽ ra cười lạnh tới Giả ý nằm ở trên giường không động Tay một cử liên quan mệnh lệnh tỉnh lại hồng loan cùng thanh loan không động Nàng cũng muốn nhìn xem này hạ quốc thái tử tiến đến Tâm ý như thế nào Một người phá cửa sổ đi đến phòng Ngừng tại hoa sơ tuyết giường trước Mâu quang như băng giống như lạnh lẽo ù đù đùn kéo đến bao phủ gian phòng Lạnh nặng tiếng đột nhiên vang lên Đã tỉnh làm gì ra ngủ đâu. Lời vừa nói ra, hoa sơ tuyết liền biết ra cắt doanh đã biết nàng tỉnh chuyện, cũng lười phải lại trang điểm. Thân hình một động, xoay người liền rời khỏi được ra cắt doanh xa một ít, sau đó khỏe môi vẽ ra lạnh leo rét buốt cười. Không biết hạ quốc thái tử ban đêm sông và hoa sơ tuyết khuê phòng, tâm ý như thế nào. Hoa sơ tuyết vừa tỉnh, hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ cũng không trang điểm, rất nhanh mở to mắt, xoay người xuống đất. Tay trong cố chấp một thành trường kiếm, lạnh leo rét buốt tức giận chỉ hạ quốc thái tử. Gia Cát doanh không lưu tâm, xoay người lập tức đi đến gian phòng một bên ghế dựa trên ngồi xuống, bản cung tới là nghĩ mang ngươi rời khỏi. Nếu như bản cung đoán không sai, ngươi chẳng hề nghĩ gả cho vân quốc thái tử, cho nên chỉ cần ngươi nghĩ đi, bản cung tất nhiên có thể mang người rời khỏi. Hoa sơ tuyết meo lại mắt, nhìn ra Cát doanh, này nam nhân sẽ có như thế hảo tâm sao. Hắn lại đánh cái gì mục đích, nàng không muốn gả hướng vân quốc, không đại biểu sẽ chấp nhận hắn ra cắt doanh. Ra cắt doanh không đợi hoa sơ tuyết mở miệng, lại tiếp tục mở miệng, nếu như bản cung không xuất thủ, bằng ngươi nghĩ lặng yên rời khỏi là không thể sự tình. Hiện tại này hoa phủ nơi tăm tối, nhưng ẩn nút vân quốc thái tử người, ngươi nghĩ rời khỏi, rất khó. Hoa sơ tuyết khỏe môi bắt ý cười, tiêu mị mở miệng, cảm ơn hạ quốc thái tử. Sự thật trên ta biết vân quốc phái người thủ tại này bốn phía, bọn hắn là vì bảo hộ ta. Về phần ta nghĩ hay không gả cho vân quốc thái tử, hạ quốc thái tử lại làm thế nào biết? Vân quốc thái tử lúc trước tại núi lở lúc cứu ta, ta cho dù lấy thân báo đáp cũng là phải, cho nên hạ quốc thái tử hảo ý ta tâm lĩnh. Ra cắt doanh sử sốt, không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng nói ra này lời nói tới, hơn nữa nàng giờ phút này xinh đẹp mềm mại đang yêu, thế nhưng cho hắn thấy lòng ngương ngứa này nữ nhân thú vị hiện tại chính là cho hắn dùng hạ quốc thái tử phi vị trí xính cưới hắn cũng đồng ý chẳng qua này nữ chẳng hề tốt đối phó trong lòng nghĩ dốc phát hiện tự mình hô hấp có phần rồn rộng, rộng, ra cắt doanh một vận lực thế nhưng phát hiện khí huyết tăng nghẽn, không nhịn được sắc mặt thay đổi trong mắt lạnh mũi nhọn hệ bắn trách một tiếng đứng lên hoa sơ tuyết ngươi thế nhưng như thế ác độc kia thì thế nào hiện tại muốn ta mệnh người rất nhiều cho nên tự ta nhưng nên phòng bị Hoa sơ tuyết cười lạnh, giốc vung lên tay mệnh lệnh hồng loan cùng thanh loan, cho ta bắt lấy. Vâng, chủ tử. Nhị tí lên tiếng, cùng là tay cầm kiếm hướng trên nhảy tới, lao thẳng tới hạ quốc thái tử bên cạnh, ra cắt doanh sắc mặt khó nhìn cực, không nghĩ đến thế nhưng trong hoa sơ tuyết một chiều, đáng hận, vì sao hắn mỗi lần cùng này nữ nhân đối trên, đều chiếm không được tiện nghi vậy, này nữ nhân rất rào hoạt, trong lòng như thế nghĩ, giữ tiếp theo điểm cũng không dám kinh thường. Phi thân ba ba đánh ra hai trưởng, tùy theo thân hình một lui, liền đoạt cửa sổ mà ra, hồng loan cùng thanh loan nhị. Ti còn muốn đuổi, bị hoa sơ tuyết kêu trở về. Tốt, giặc cùng đường chớ đuổi, phủ ngoại tất nhiên có người, các người ra đi tự tìm rủi ro. Nói xong nàng ngáp một cái nằm ngủ, khoe môi là trong suốt như nước y cười, ra các doanh, nghĩ tính toán ta, nằm mơ đi. Sự thật trên. Nàng trong phòng tiền thai lư hương trong trộn lẫn cùng loại với hoa cỏ vị độc dược, các nàng trước đó phục giải dược, cho nên cũng không có trở ngại, nhưng là ra cát doanh nằm mơ không nghĩ đến, tự mình nửa đêm tiến đến gặp nàng, hoa sơ tuyết thế nhưng ở trong phòng động tay chân, cho nên mới sẽ trong chiều, lúc trước hoa sơ tuyết cho hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ xuất thủ, chính là nghĩ bức bách ra cát doanh vận lực ngăn cản, hắn một vận lực, độc đi đến máu nặng hơn, dù cho, sẽ không muốn của hắn mệnh. Cũng sẽ cho hắn ăn cái đại khổ. Vân quốc biệt viện, ngay còn tờ mờ sáng, liền nghe đến người rồn rập tiếng kêu, điện hạ, điện hạ. Đỗ kinh hồng tiếng kêu ở ngoài cửa vang lên, hiên viên nguyệt lười nhác mở miệng, cái gì chuyện. Hồi điện hạ, ngân thiểm tới đây. Gian phòng trong, hiên viên nguyệt con người dốc sâu ám đi xuống, trải rộng hàn mang, tiếng cũng không chi rắc tràn đầy lạnh cứng thị huyết, cho hắn bảo tới. Ngân thiểm chính là vân quốc hoàng hậu ám bệ, hắn lúc này xuất hiện. Tất nhiên là ngụ ý bày tỏ, cho nên mới sẽ xuất hiện. Ngoài cửa, một thân màu đèn trang phục thanh niên nam tử đi theo đỗ kinh hồng phía sau đi vào tới, một vào tới liền phịch một tiếng cho hiên viên nguyệt hành lễ, ngân thiểm gặp qua thái tử điện hạ. Hiên viên nguyệt hí mắt nhìn hắn, trong mắt ấm ngao vô cùng, ngân thiểm không miễn ra đầu run lên, bất quá lại nhúc nhích một chút cũng không dám. Người tới làm cái gì? Phụ hoàng hậu nương nương mệnh, cho thái tử lập tức về nước. Ngân thiểm tờ giờ môn đáp lời. Hiên viên nguyệt nhíu mày, lạnh lùng không có độ ấm tiếng vang lên tới, vì sao muốn bản cung lập tức trở về. Hoàng thượng cầm trong tay ba vạn đông hoàng quân giao cho cơ phi nương nương, hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, cho thái tử lập tức quay lại. Ngân thiểm rứt lời, hiên viên nguyệt quanh thân dâng lên cường đại sắc khí, ánh mắt càng là giọt máu dường như âm nao, trầm giọng mở miệng, Phu hoàng thật là hồ đồ. Phu hoàng một lòng đối kháng mâu hầu. Cho nên nâng cơ phi để đối phó mẫu hậu, nhưng hắn đừng quên cơ phi tay chồng co tuyên vương. Này tuyên vương nhưng giã tâm cực đại, hiện tại hắn đem 3 vạn đông hoàng quân giao cho cơ phi tay trong vân quốc nhưng liền loạn. Hiện tại vân quốc cùng phân làm ba phái, nhất phái lấy Nguyễn Hoàng Hậu cầm đầu, nhất phái lấy Hiên Viên Nguyệt cầm đầu, nhất phái lấy cơ phi cầm đầu. Tuy rằng Nguyễn Hoàng Hậu là Hiên Viên Nguyệt mẹ đẻ, nhưng là nàng cá tính rất cường, tâm ngoan thủ lạc, nàng muốn khống chế Hiên Viên Nguyệt. Muốn làm gì thì làm, cho nên hiên viên nguyệt cùng nàng tuy là mẫu tử, lại không phải một đường người, mặt khác nhất phái cơ phi, sau lưng có người hàn ra cùng triệu đỉnh trên một bộ phận người làm chủ. Cho nên thanh thế càng lúc càng cường, không nghĩ tới bây giờ phụ hoàng tay trong ba vạn đông hoàng quân thế nhưng cũng bị nàng dấu qua, này dưới của nàng dã tâm càng rồi rào, vân quốc quả nhiên là muốn loạn, hiên viên nguyệt nghĩ ngưng mi suy nghĩ sâu xa một hồi, sau đó phất tay, người đi xuống trước đi. Bản cung biết cái này chuyện, ít ngày nữa khởi hành hồi vân quốc. Vâng, Thái tử. Ngân thiểm không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh hướng ngoại lui, tuy nói hoàng hậu cho người sợ hãi, này Thái tử cũng không phải tốt trêu chọc cho nên hắn vẫn cẩn thận chút làm tốt. Gian phòng trong, đỗ kinh hồng nhìn Thái tử, sắc mặt đồng dạng không tốt nhìn, thân là Thái tử đảng nhất phái người, biết sâu sắc hoàng thượng như thế làm, là đem vân quốc sắp xếp ở trong nước lửa, hoàng thượng rất hận hoàng hậu. Cho nên nơi trốn cùng hoàng hậu đối kháng, ngược lại khiến cho vân quốc rất loạn. Điện hạ, chúng ta phải chăng muốn lập tức khởi hành về nước. Đỗ Kinh Hồng xin chỉ thị, phát sinh như vậy đại sự tình, thái tử tự nhiên muốn về nước, lúc này nếu là thái tử tại vân trong nước, tất nhiên sẽ không phát sinh này loại chuyện, không nghĩ đến vừa ly khai, liền phát sinh như vậy sự tình. Bản cung hôm nay tiến cung hướng Lan quốc hoàng đế chào từ biệt, sau đó hồi vân quốc đi. Hiên viên Nguyệt mở miệng. Đầu óc trong hiển hiện hoa sơ tuyết thân ảnh, không nhịn được hơi hơi không bỏ, một trở lại vân quốc hắn liền muốn lâm vào đủ loại cục trong, hắn bố trí cục tính toán người khác, người khác bố trí cục tính toán hắn, như vậy vài năm nay thăng bằng, cộng thêm lập kế hoạch, luôn rất thăng bằng, xem ra hiện tại có phần nghiêng, cho nên hắn nên trở về điều chỉnh một chút mới được. Vâng, Thái tử, Đô Kinh Hồng lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Hiên viên Nguyệt lập tức lĩnh vân quốc sứ thần cùng nhau tiến cung hướng Lan quốc Hoàng đế Bách Lý Trăn chào từ biệt. Lan quốc thượng thư phòng trong, thái giám bẩm báo sau đó, Bách Lý Trăn mệnh thái giám đem vân quốc thái tử mời vào trong. Hiên viên Nguyệt vừa mới đi vào liền trước đối Bách Lý Trăn làm lễ nghi, sau đó ngồi xuống hướng Bách Lý Trăn chào từ biệt. Nguyệt gia cũng có đoạn thời gian, hơn nữa hiện tại cùng Lan quốc liên nhân, Nguyệt chuẩn bị về nước chuẩn bị đại hôn tất cả công việc, cần phải làm được thập toàn thập mỹ tuyệt đối sẽ không mệ tinh lan của chúa, còn mời Huệ Đế yên tâm. Bách Lý chăn trước là nghe nói Hiên viên Nguyệt muốn về nước, trong lòng thập phân cao hứng, sau lại nghe nói hắn trở về là chuẩn bị đại hôn công việc, trong lòng liền có phần phẫn nộ, chỉ là một khuôn mặt trên chất đầy cũng giả dối tươi cười, bất quá Hiên viên Nguyệt vẫn từ của hắn mặt mày sao trên nhìn ra này Huệ Đế một chút không cam chịu, cho nên chậm rãi tiếng lần nữa vang lên tới. Hy vọng bản cung đi về sau. Lan quốc hoàng đế phái binh bảo hộ tốt bản cung thái tử phi, nếu là thái tử phi sinh ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là gặp bất trắc, bản cung sẽ không chịu để yên. Nói xong lời cuối cùng một câu, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Tuấn Mị ngu quan nháy mắt quảng lên vào Đông Băng Sương, đôi mắt bắn ra thuế lợi hàn mang, thẳng đánh về phía đối diện ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế Bách Lý Chân, lạnh lẽo rét buốt cảnh cáo hắn, nếu là Hoa Sơ Tuyết tại Lan quốc cảnh nội gặp được cái gì chuyện Hắn là sẽ không chịu để yên, bách lý chăn không khỏi con ngươi u ám, bất quá cuối cùng cuối cùng cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, đạm đạm mở miệng. Vân quốc thái tử yên tâm đi, chấm nhất định sẽ phái binh bảo hộ hoa phủ, sẽ không cho bất kỳ người thương tổn đến tinh Lan quân chúa. Vậy thì tốt, bản cung đi trước về nước, một tháng sau bản cung phái binh tại Lan quốc cùng vân quốc biên cảnh tiếp người, hy vọng chúng ta hai nước có thể vĩnh viễn kết hữu hảo. Hiên viên Nguyệt cười dậy. Khôi phục một quen biếng nhác tao nhã, tùy ý mở miệng, kia bản cung tại này hướng vân quốc hoàng đế chào từ biệt, mùng 6 tháng chạm chính là bản cung cùng thái tử phi ngày đại hôn, chỉ mong không cần lầm ngày tốt cảnh đẹp. Trong tháng 11-16 sẽ phái sứ thần đưa quận chúa đi trước vân quốc biên cảnh, vân quốc thái tử yên tâm đi. Việc đã đến nước này, huệ đế cho dù lại có ý ngăn cản cũng không hữu dụng, trong lòng hắn đã có kế hoạch, cho nên tươi cười đầy mặt lên tiếng. Hiên viên nguyệt gật đầu cũng không có xem nhẹ Huệ Đế chợt lóe lên tính toán ám mang, khỏe môi vẽ ra cởi lạnh. Bách Lý Trăn, nếu là người thương tuyết tuyết, bản cung rất nhanh liền sẽ san bằng ngươi Lan Quốc. Thượng thư phòng trong, hiên viên Nguyệt cùng Huệ Đế Bách Lý Trăn trảo từ biệt sau, mang Sứ Thần rời khỏi Lan Quốc Hoàng Cung, cũng mệnh lệnh Vân Quốc Sứ Thần đi trước lên đường về nước, hắn sau đó sẽ vượt qua bọn hắn. Mấy tên Sứ Thần lĩnh mệnh, Mang công chúa hiên viên nghe thưởng cùng mộ dung tướng quân nữ nhi mộ dung làm đợi đi trước rời khỏi làng quốc, về phần hiên viên nguyệt hắn còn muốn đi hoa phủ, hướng hoa sơ tuyết chào từ biệt. Hoa ra, dậy sớm sau hoa sơ tuyết tu luyện một lần ngọc lũ tâm kinh nội công tâm pháp sau, đang sảnh đường trên dùng đồ ăn sáng. Nàng bây giờ nội lực thập phân rồi dào không tựa trước không thể, tuy rằng không có đạt tới đăng phong tạo cực, nhưng đã không phải hôm qua có thể sánh bằng. Phục Hiên Viên Nguyệt Máu sau lại tu luyện ngọc lũ tâm kinh, phát hiện ảo diệu trong đó vô cùng, nội lực đột phát tiến mạnh. Trong phòng khách, Hồng Loan cùng Thanh Loan gặp chủ tử tâm tình không tệ, các nàng hai người cũng cao hứng lên, nói chuyện vui mừng được nhiều. Chủ tử, nô tỳ được đến tin tức, ngày hôm nay thượng quan phủ muốn mở tiệc chiêu đái tân khách. Ách! Hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn phía Hồng Loan, gặp nàng khó được mặt mày đều có ý cười, không nhịn được kỳ lạ đợi lát nữa nói. Khi thượng quan phủ mời tân khách lại không quan các nàng sự tình, Hồng Loan sẽ không không có duyên vô cớ nói. Hồng Loan ngắm ngoài cửa một mắt, sau đó túi người tiến đến hoa sơ tuyết bên thai nhỏ giọng bẩm báo, nô tỳ nghe tiểu đông tả phái người tới nói, ngày hôm nay sẽ tại thượng quan phủ chỉnh nhất xuất đường lịch, đem thượng quan như mộng thân phận đẩy được càng đẹp mắt một ít, chờ đến cái này chuyện làm xong, hắn liền trở về. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, lại là hiếm lạng. Tiểu Đông tả ra sao lại đem thượng quan như ngộng thân phận khiến cho đẹp mắt một ít. Ngoài cửa, nha hoàn Tiểu Nhụy đi vào tới bẩm báo, tiểu thư, vân quốc thái tử tới đây, chính ở ngoài cửa đâu. Hoa sơ Tuyết nhíu lại mi, lại là có phần kinh ngạc. Hiên Viên Nguyệt này loại thời điểm tới đây làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện? Vung lên tay mệnh lệnh tiểu nha hoàn, đi mời vân quốc thái tử vào tới. Chờ đến Tiểu Nhụy đi ra ngoài, Hoa sơ Tuyết liền dừng lại trong tay động tác. Sau đó phân phó Hồng Loan, đem thứ triệt hạ đi đi. Vâng, chủ tử. Hồng Loan lĩnh mệnh đem thứ rút lui đi xuống, sau đó đi ra ngoài phân phó tiểu nhà hoàng bưng xuống đi, ngẩng đầu liền thấy Loan tuyết các ngoài cửa đi tới mấy người, cầm đầu chính là Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt, Vân Quốc Thái tử mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là rất chói mắt đẹp mắt một người. Hồng Loan khép túi người tử, cung kính mở miệng, gặp qua Vân Quốc Thái tử, chủ tử chính tại trong sảnh đợi ngày đấy. Hiên Viên Nguyệt gật đầu, sau đó dâm trên đất ánh sáng đi vào phòng khách, phòng khách trong Hoa Sơ Tuyết đã dậy, nên diện nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt, liền hữu lễ mời Hiên Viên Nguyệt ngồi xuống, sau đó mệnh Hồng Loan dâng trà, tự mình cùng ngồi tại Hiên Viên Nguyệt đối diện. Hồng Loan trên trà sau liền tự động tự phát lui xuống, hiện tại chủ tử danh nghĩa trên Nhưng Vân Quốc Thái tử phi, cho nên bọn hắn hai người gặp mặt là cần phải. Phòng khách trong, Hiên Viên Nguyệt nhẹ nâng trà đầy, ý cười mờ mịt như vậy phẩm trà. Lại là không gấp mở miệng nói chuyện, hoa sơ tuyết nữ mày, chậm rãi mở miệng, không biết vân quốc thái tử hôm nay đến nhà có gì chuyện quan trọng. Hiên viên nguyệt hết lên khỏe môi, thập phân bất mãn hoa sơ tuyết lúc này mới lạ sưng hô, để xuống trà đầy, vẻ mặt không tán đồng. Tuyết tuyết, ngươi đều đáp ứng muốn gả cho bản cung, như thế nào còn như thế sinh phần kêu bản cung vân quốc thái tử vậy, ngươi như vậy bên ngoài người không biết chuyện còn cho rằng của chúng ta cảm tình nhiều không tốt đâu. Cho nên ngươi vẫn kêu bản cung nguyệt đi. Hoa sơ tuyết vẻ mặt hát tuyến điều, tuy nói nàng cùng hiên viên nguyệt lẫn nhau thân cận rất nhiều, hơn nữa nàng trong lòng cũng là tình chút khẽ nhúc đích, nhưng là này nguyệt chữ nàng nhưng kêu không được, thật sự là rất buồn ôn. Vân thái tử, sơ tuyết không thói quen như vậy kêu người. kia cũng không thể như vậy sinh phần à, bản cung vừa nghe của ngươi kêu to, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hiên viên nguyệt kiên trì tự mình quan điểm. Vô luận ra sao muốn hoa sơ tuyết đổi một loại sưng hô, hoa sơ tuyết nhíu mày, nghĩ một chút, bằng nàng cùng hiên viên nguyệt giao tình, ngược lại còn không đến mức hoàn toàn một tiếng vân quốc thái tử, nghĩ liền nết môi cười yếu ớt mở miệng, như vậy sơ tuyết liền kêu vân thái tử danh tự đi. À, hiên viên nguyệt tương đương không hài lòng này sưng hô, thế nhưng kêu của hắn toàn tên, hắn càng đồng ý thính tuyết tuyết kêu hắn nguyệt à, bất quá cũng biết mọi thứ không thể nóng nội, hiện tại nàng có thể kêu hắn hiên viên nguyệt. Ngày sau tự nhiên có thể kêu hắn Nguyệt, nghị khỏe môi vẽ ra ý cười, "Tốt, liền như vậy nói chưa chắc." "Hiên Viên Nguyệt ngươi tới hoa phủ, phải hay không là có cái gì chuyện?" Hoa Sơ Tuyết còn thật là có điểm không thói quen gọi Hiên Viên Nguyệt danh tự, Hiên Viên Nguyệt nghe đến của nàng hỏi han, cũng là quên so đo danh tự chuyện, mặt mũi hơi hơi quẳng lên lạnh sương, chậm rãi mở miệng, "Vân Quốc trong cung gặp được điểm sự tình, cho nên bản cung nhất định phải lập tức hồi cung." Hiên Viên Nguyệt nói rơi xuống, Hoa sơ tuyết trong chốc lát có phần phản ứng không kịp, bất quá trong lòng lại có phần trống vắng, trước kia này người luôn luôn cuốn quýt nàng, lúc này bỗng nhiên nghe đến hắn muốn đi, tự mình không phải cao hứng, ngược lại là có một nét thoáng hiện mất mát, còn thật là mâu thuẫn. Hiên viên nguyệt là cỡ nào thông minh lanh lợi người, một nhìn hoa sơ tuyết vẻ mặt, liền cao hứng cười, tuyết tuyết là không nợ vốn cung ly mở sao. Hoa sơ tuyết vừa nghe này nói, sắc mặt lập tức bay lên dạng mây đỏ. Cho dù trong lòng thực có phần tâm tư, cũng quả quyết sẽ không thừa nhận, cho nên trừng hiên viên nguyện một mắt, ai nói, ta cao hứng còn không kịp vậy, ta là suốt ngày cầu nguyện ngươi sớm điểm rời khỏi. Tuyết tuyết, ngươi như vậy nói, bản cung trong lòng tốt lạnh a. Hiên viên Nguyệt giả vờ đẻ giữ tự mình lồng lực, bất quá hoa sơ tuyết đã sớm biết hắn này người sẽ đùa dẫn kế, cũng không mắc lửa, ý cười liễm liễm mở miệng, không biết ngươi khi nào thì đi, ngươi vừa đi ta nhưng liền thanh tịnh. Hôm nay liền đi. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi mở miệng, bất quá trong mắt lại quảng lên mấy phần nhu tình, chậm rãi mở miệng, "Tuyết Tuyết, chém đã cùng Lan Quốc hoàng đế quyết định, tháng 11 nguyệt 16 Lan Quốc sẽ đưa ngươi đi trước Vân Quốc biên cảnh, đến lúc đó bản cung sẽ phái người tại biên cảnh đón ngươi, chúng ta đầu tháng 12 lục đại kết hôn." Lúc trước Hoa Sơ Tuyết trong lòng còn ẩn có không bỏ, nhưng là vừa nghe đến có quan hệ với đại hôn sự tình, nàng liền tỉnh táo rất nhiều, khuôn mặt trên quảng lên hơi cáu. Trường hướng hiên viên nguyệt, tốt, ngươi có thể đi. Tuyết tuyết, ngươi thật tác độc lòng. Hiên viên nguyệt bĩu môi kêu gạo, sau đó đứng lên, canh giờ không sớm, hắn nên rời khỏi, bất quá nói thật ra, hắn có phần không nỡ hoa sơ tuyết. Vì sao vậy? Bởi vì chỉ có cùng nàng cùng một chỗ, hắn mới có thể có sung sướng, nhưng một trở lại vận quốc, hắn liền lâm vào vĩnh viễn không ngừng mưu tính trong, vĩnh viễn sẽ không có tự mình thực khuôn mặt. Nàng liền như là hắn xấu xa ám thị huyết đời người trong, cuối cùng nhất đạo quăng rõ, cho nên hắn mới sẽ như thế bức thiết nghị bắt lấy nàng. Biết rõ con đường phía trước hung hiểm lại gian nan, hắn vẫn nghị bắt của nàng tay cùng nhau đi, cho nên mới sẽ một lòng một giả nghị cưới nàng. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua, thiên hạ tối độc phụ nhân tâm sao? Hoa sơ tuyết đắc ý cười lên, dương nanh múa vướt như một cái tiểu sư tử, hiên viên nguyệt bất đắc dĩ lại sủng nghịch mở miệng. Bất quá bản cung biết tuyết tuyết tâm địa thập phân hiền lành. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đi hai ba bước chân, nghĩ đến cái gì dường như dừng lại thân thể nhìn lại hướng hoa sơ tuyết, mặt trên bao phủ một mảnh không bỏ cùng lo lắng. Tuyết tuyết, ngươi phải cẩn thận lan quốc cái này người bản cung đã phái người ở trong tối bảo hộ ngươi, ngươi nếu là cần liền kêu ninh trình, hắn nhất định sẽ trợ giúp của ngươi. Hắn biết lan quốc này lão hoàng đế có chút bất an hảo tâm nhưng trước mắt vân trong nước bộ phận cũng sự tình hắn không thể không hồi đi xử lý nếu không vân quốc muốn nội loạn bất quá một tới lan quốc còn kỵ phủi vân quốc cho nên tại lan quốc cảnh nội tuyết tuyết là không thể có chuyện kia lan quốc bách lý chăn còn không muốn cùng bọn hắn vân quốc chính diện giao phong cho nên tại lan quốc cảnh nội hắn là không thể động thủ huống chi hắn ngầm lưu lại hơn phân nửa người cho tuyết tuyết về phần trong mây biên giới bên trong hắn lại nghĩ động thủ hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội Đến lúc đó, hắn sẽ điều trong tay hắn nam ngự quân tiền hướng biên cảnh tiếp nàng, cần phải làm được không sơ hở. Hiên viên nguyệt nói xong, liền xài bước rời khỏi, ngoài cửa vang lên đô kinh hồng đáng người tiếng kêu, thái tử. Đi, về nước. Ám tử tính biếng nhác tiếng đột nhiên liền lạnh lùng thâm trầm lên, tựa hồ hoàn toàn không tựa một người dường như, không biết vì sao. Phòng khách trên ngồi hoa sơ tuyết thậm chí có một chút lòng đau, lòng đau hắn lần này chuyển biến, trong nội tâm của nàng. Tựa hồ cái kêu biếng nhắc tùy ý sẽ bán manh hiên viên nguyệt mới là chân chính bản tính, về phần trong truyền thuyết tính thiện thay đổi, tùy tâm sử dụng, quỷ dị khó lường vân quốc thái tử, chỉ là của hắn một phen ngụy trang. Ngoài cửa, Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người đi vào tới, một vào tới liền nhìn thấy chủ tử đầy mặt nếu có chút suy nghĩ, nhị tỳ nhất thời không dám lên tiếng nữa, thẳng đến hoa sơ tuyết bung lòng thần sắc, Hồng Loan mới dám nhỏ giọng hỏi thăm. Ngoài cửa Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người đi vào tới, một vào tới liền nhìn thấy chủ tử đầy mặt nếu có chút suy nghĩ, nhị ty nhất thời không dám lên tiếng nữa, thẳng đến Hoa Sơ Tuyết buông lòng thần sắc, Hồng Loan mới dám nhỏ giọng hỏi thăm. "Chủ tử, Vân Quốc thái tử tới có chuyện gì sao?" Hoa Sơ Tuyết gật đầu, "Bọn hắn Vân Quốc có chút việc, hắn về nước." "Về nước? Kia này liên nhân việc." Hoa Sơ Tuyết tuy rằng trong lòng đối Yên Viên Nguyệt có phần tinh ý, nhưng thật sự phiền này liên nhân sự tình. Nàng chán ghét Lan quốc hoàng đế Bách Lý Trăn, chán ghét Bách Lý ra tất cả người, hơn nữa nàng không có làm tốt thành thân chuẩn bị, cho nên ra sao gả hướng Vân quốc à, nghĩ liền bất đắc dĩ mở miệng. Tháng 11-16 Lan quốc sẽ phái sứ thần đưa ta đi trước Vân quốc hòa thân. Kia chủ tử ý tứ là, Hồng Loan đợi chờ hoa sơ tuyết chỉ thị, hoa sơ tuyết nghiêm túc nghi một la tờ nhi, chậm rãi trong lòng có chủ ý, ta sẽ không liên lụy hoa ra đồng dạng cũng sẽ không gả cho vân quốc thái tử như vậy, chúng ta đến lúc đó tại bước lên vân quốc con đường sau đào hôn như vậy đã không liên lụy hoa gia cũng cho vân quốc cùng lan quốc liên nhân không thể thành công nô tỳ tất cả mặc cho chủ tử quyết đoán hồng loan cùng thanh loan nhị tỵ ôm quyền lĩnh mệnh hoa sơ tuyết gật đầu một cái trong mắt luồn lên tinh quang bất quá tại rời khỏi lan quốc trước ta tất nhiên muốn hảo hảo thu dọn thu dọn lan quốc hoàng đế bách lý tràn Các ngươi biết hắn vì sao quả ta tinh lan của chúa? Nhị tỳ không biết, lắc lắc đầu, hoa sơ tuyết khỏe môi dốc vẽ ra lợi hại mà thị huyết hàn mang. Tinh lan, chính là một loại hoa, toàn tên thủy tinh lan, lại có tên là tử vong hoa, đúng là chúng ta âm đồng sơn trên nhất thừa nở dê thấy hoa. Này lan quốc hoàng đế bách lý chăn đối ta động sát cơ, hắn tất nhiên sẽ tại chúng ta bước lên vân quốc trên đường, mệnh người đối ta hạ sát thủ, ta đã biết của hắn tàn hung ác. Lại ra sao thêm được qua hắn đâu? Chủ tử chuẩn bị ra sao làm? Hồng Loan tự nhiên cũng là biết thủy tinh lan này loại hoa, chỉ là nàng trước giờ không đem này quà hào cùng âm đồng sơn sơn hoa liên lạc với cùng nhau. Lúc này nhất định hoa sơ tuyết đã nói, sắc mặt hết sức khó coi. Ta cần hảo hảo quy hóa quy hóa, đối, trở về đem tiểu đông tả triệu hồi tới giúp ta. Vâng, nô tỷ lập tức đi thông chi. Hồng Loan lui ra đi. Thanh loan đỡ hoa sơ tuyết đi ra ngoài, phòng ngoại ánh mặt trời sáng lạ, hoa cỏ nghiêm túc điều, ngoài một ít trường thanh thực vật ngoại, kia chút hoa cỏ đa số tàn héo, hơn nữa lúc này hoa phủ, các nơi bao phủ màu trắng, càng phát tử khí trầm trầm. Lan quốc trong cung, thượng thư phòng, lúc này ngoại thái tử Bách Lý Đàm, còn có đồng kham. Bách Lý chân sắc mặt tối nặng, chậm rãi mở miệng, hôm nay vân quốc thái tử cùng vân quốc sứ thần đã rời khỏi. Bách Lý Đàm cùng Nguyên Trạm vừa nghe Hiên Viên Nguyệt rời khỏi, không biết vì sao, hai người đều cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá Bách Ly Trăn nói lại vang lên. Bất quá hắn lưu lại nói tới, mùng sáu tháng chạm chính là hắn cùng hoa sơ tuyết ngày lại hôn, cho chấm không cần lầm của hắn ngày tốt giờ lành. Bách Lý Đàm vừa nghe trên thủ Bách Lý Trăn nói, sắc mặt dốc băng xương giống nhau lạnh, thu bạo mở miệng, này Hiên Viên Nguyệt quá mức phần, chẳng lẽ chúng ta Lan Quốc sẽ sợ hắn không được kia vân quốc cũng chưa chắc nhiều tốt, nghe nói hiên viên nguyện cùng vân quốc Nguyễn Hoàng Hậu, mẫu tử hai người cũng không cùng, không chỉ như thế, văn thuận đế chẳng hề thích này Nguyễn Hoàng Hậu, sùng ái nhưng kia hàng cơ, nghe nói hàn cơ có nhi tử tuyên vương, cũng rất được văn thuận đế yêu thích, như thế tính ra, hắn đều thân mình lo chưa xong, bằng cái gì đến chúng ta lan quốc còn như thế thịnh khí lăng nhân, chúng ta đại khái có thể không chú ý hắn. Bách Lý đảm cho tới nay cũng tại lưu ý vân quốc hướng đi, tự nhiên biết rõ vân trong nước bộ phận chi nhánh cũng rất lớn, so với lan quốc tới có hơn chứ không kém, kia hiên viên nguyện bằng cái gì đến lan quốc tới diêu vọ dương ai. Bách Lý chăn nhìn nhi tử, tự nhiên biết nhi tử vì sao sẽ như thế tức giận, còn không phải bởi vì kê hòa thân người chính là hoa sơ tuyết, nếu là biến thành một người khác, hắn khẳng định sẽ không như thế tức giận bực bội, chính là tự mình cũng là như vậy. Nhưng hiện tại nói cái gì đều lâm vào mượn rồi Vân quốc tuy rằng bên trong chi nhánh rất lớn Nhưng là hiên viên nguyệt luôn không chế vân quốc đại cục Cho nên nếu là hắn nghĩ cùng Lan quốc làm địch Là dễ như trở bàn tay sự tình Vân quốc tuy rằng chi nhánh rất lớn Nhưng hiên viên nguyệt luôn không chế đại cục Nếu là chúng ta hiện tại đắc tội hắn Tất nhiên sẽ gặp đến của hắn báo phụ Nếu là chúng ta cùng vân quốc một đánh Hạ quốc đến tột cùng trợ giúp đâu nhà còn không biết Nếu là hạ quốc cũng trộn rộn vào tới, chúng ta lan quốc nhưng liền bị thiệt tòi lớn, đến lúc đó tình thế một phát mà không thể thu dọn, cho nên này liên nhân là phải làm, chí ít hiện ở ngoài sáng, vân quốc sẽ không cùng chúng ta khó xử. Trên thủ huệ đế dứt lời, dưới thủ bách ly đảm cùng nguyên trạm không nói chuyện, trầm mặc vô ngữ. Bách ly chăn sắc mặt chậm rãi lồng trên nghiêm túc nặng tàn nhẫn, mở miệng lần nữa. Tháng 11 10 sau chúng ta Lan quốc phái sứ thần đem tinh Lan quận chúa mang đến Vân quốc hòa thân, này chuyện liền như thế quyết định. Nay chuyện đã thành ngã ngũ, bách lý đảm cho dù có ý ngăn cản, cũng biết không thể, cho nên trầm mặt không nói. Tuy rằng Vân quốc hiện tại rất loạn, nhưng chính như Phụ Hoàng đã nói, hiên viên Nguyệt vẫn là chủ trì đại cục người, hắn muốn nghị cùng Lan quốc khó xử, là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên này liên nhân là phải làm, nhưng trong lòng hắn thập phân đau kịch liệt. Nguyên Trạm cũng không có nói chuyện, một đôi rõ trong veo sáng con ngươi hình như tối thạch dường như trói mắt, lại khó nén trong đó vắng vẻ. Đại điện trên thủ, Bách Lý Trăn cũng không để ý Bách Lý Đàm, còn lại là nhìn phía Nguyên Trạm, bất quá chấm tuyệt đối không tha có thể hoa sơ tuyết gả đến vân quốc đi. Hoàng đế nói rơi xuống, Bách Lý Đàm sắc mặt trầm xuống, nhìn phía trên thủ Bách Lý Trăn, hắn không biết vì sao phụ hoàng nhất định thu dọn hoa sơ tuyết. Nguyên Trạm nghe chỉ. Huệ đế đột nhiên mở miệng, nguyên trạm lập tức không người lĩnh mệnh, thuộc hạ tiếp chỉ. Lan quốc sứ thần đưa tinh lan quận chúa đi trước vân quốc lúc, tại lan quốc cảnh nội, ngươi phải tất yếu cam đoan tốt tinh lan quận chúa an toàn, nhưng là ra lan quốc, chấm muốn ngươi dẫn một ngàn cẩm ý để vệ thu dọn hoa sơ tuyết. Thái tử Bách Ly đàm sắc mặt trầm xuống, khó nhìn đến cực điểm mở miệng, Phu hoàng, nhi thần không đồng ý như thế làm, hoa sơ tuyết vẫn là một cái yếu đuối nữ tử. Phu hoàng vì sao muốn đối nàng hung ác hạ sát thủ? Bách lý chân hí mắt nhìn phía tự mình nhi tử, trong lòng tính toán con nên hay không nói cho Bách lý đàm về tuệ viễn đại sư suy tính ra sự tình, cuối cùng nghĩ đến Bách lý đàm đối Hoa sơ tuyết tâm ý, cho nên không quyết định nói cho hắn. Nếu là hắn biết Hoa sơ tuyết mệnh bản cùng tuệ viễn đại sư suy tính như, hắn nhất định sẽ nhận chuẩn Hoa sơ tuyết. Đến lúc đó, chỉ sợ vân quốc cùng lan quốc lại muốn dậy mầm hai vạn, tất cả đợi thu dọn Hoa sơ tuyết lại nói. Bách Lý Chân quyết định chú ý, sắc mặt, châm xuống, sắc bén mở miệng. Đây là châm quyết định, Nguyên Trạm lĩnh chỉ đi. Vâng, Hoàng Thượng, thuộc hạ cáo lui. Nguyên Trạm đi ra ngoài, Thượng Thư phòng trong, Bách Lý đảm gặp Bách Lý Chân có phần mệt mỏi, nghĩ nghĩ phụ hoàng không dễ dàng, hắn rốt cục cái gì nói đều không có nói, liền cáo an rời khỏi Thượng Thư phòng, ra Thượng Thư phòng, thấy phía trước nơi không xa hành tẩu như gió Nguyên Trạm, không nhịn được gọi một tiếng. Đồng thống lĩnh, nguyên trạm dừng bước, hắn sở di đi được như thế chậm, đó là đợi này vân quốc thái tử Bách Lý Đàm, bởi vì hắn biết Bách Lý Đàm tất nhiên không hy vọng bị giết hoa sơ tuyết, cho nên hắn khẳng định có chuyện tìm hắn. Gặp qua thái tử, Bách Lý Đàm trên giới nhìn một lần, sau đó khẽ vươn tay kéo nguyên trạng tay, khó được thân mật mở miệng, đồng thống lĩnh, chúng ta tìm địa phương ngồi một chút. Thân là đồng cung thái tử, hoàng cung trong từng ngọn cây quạng cỏ. Một hoa một thảo đều là rất quen thuộc, cho nên Bách Lý Đảm kéo Nguyên Trạm, tìm một nơi yên lặng không người chú ý cao đỉnh ngồi. Đồng thống linh thực quyết định thu dọn hoa sơ tuyết sao? Bách Lý Đảm thật sự không nhẫn tâm cho Nguyên Trạm đối phó hoa sơ tuyết, tuy rằng hoa sơ tuyết rất lợi hại, nhưng nàng tất nhiên là một cái yếu đối nữ tử. Ra sao đối phó Nguyên Trạm cùng cẩm ý tư một ngàn người, nếu là bọn hắn đối trên, tất nhiên giữ nhiều lành ít, cho nên hắn thập phân lo lắng. Mới sẽ kéo Nguyên chạm đến này cao trong đình nghị sự. Nguyên Trạm không động thanh sắc nhìn Bách Lý Đàm, đã không nói thu dọn hoa sơ tuyết, cũng không nói không thu dọn hoa sơ tuyết, đạm đạm mở miệng, thái tử là ý tứ gì? Bách Lý Đàm thâm thúy u ám con ngươi dốc cảm đạm đi xuống, sau đó trầm giọng mở miệng, ngươi có thể buông tha hoa sơ tuyết một lần sau. Bản cung không biết phụ hoàng vì sao nhất định phải thu dọn nàng, chẳng lẽ là vì, vì bản cung thích của nàng nguyên nhân? Cho nên mới sẽ cho phụ hoàng dưới sát tâm sao Thái tử nghĩ nhiều Đã bách Lý chăn không nói Nguyên trạm tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới Về hoa sơ tuyết mệnh bản Cùng tuệ viễn đại sư phỏng đoán ra tương tự Nghĩ đến sư phụ lần này làm những chuyện Nguyên trạm lông mày nhịn không được thâm tỏa lên Lần này sư phụ tiết lộ thiên cơ Sợ rằng sẽ vì tự mình bị tới hậu quả xấu Thiên cơ bất khả tiết lộ Hắn sao phải khổ vậy chứ Chỉ vì làm thiếu bách Lý chăn Một lần cứu mạng tình sao Ngươi có thể tha nàng một mạng sao? Bách Lý Đàm không chú ý nguyên trạm cao thâm khó lường, một đôi hiện ra ba quang con người, gắt gao nhìn trọng trọc nguyên trạm, sợ hắn không đáp ứng tự mình. Về phần nguyên trạm có thể hay không đi bẩm báo phụ hoàng, hắn đã bất chấp như vậy nhiều. Tuy rằng hắn cùng nguyên trạm chung sống được không nhiều, nhưng là hướng về của hắn thanh danh, còn có ngắn ngủn mấy lần chung sống, hắn bao nhiêu vẫn hiểu rõ một ít, này người tâm tính là chính trực vô tư, chẳng hề tàng tư. Đối phó một cái yếu đối nữ tử có lẽ không phải hắn mong muốn, cho nên hắn mới sẽ mời hắn bỏ qua cho hoa sơ tuyết. Thái tử, đây là cho chạm khó xử. Nguyên chạm hờ hững mở miệng, cao đình ở ngoài, một sợi ánh mặt trời chiếu rọi vào tới, rơi xuống tại trên mặt hắn, kinh tâm động phách đẹp, lông mi dài như cánh bướm giống như xinh đẹp, này nam nhân quả nhiên là mệnh người kinh diễm, bách lý đảm trong lòng thở dài. Không biết hắn đến tột cùng có thể đáp ứng hay không hắn bỏ qua cho hoa sơ tuyết một mệnh, đang muốn, Nguyên Trạm đã đứng lên, rõ xuyên qua sảng khoái tiếng vang lên tới. Thái tử mời về đi, Nguyên Trạm sẽ cẩn thận bản hành cái này chuyện. Nói xong, hắn xoay người nhận nhơ dưới bậc thang, rời khỏi cao đỉnh, kia thanh đung bóng lưng, hình như một cây xanh biếc nhã trúc, cho người cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Bách ly đảm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói sẽ bản hành cái này chuyện. Tổng tốt qua hoàn toàn từ chối, bách lý đằng dậy, phủ thái tử thị vệ đi tới, cung kính mở miệng, thái tử, chúng ta đi đi. Vô sự lưu lại ở trong cung, tóm lại là không đại thỏa đáng, nếu là hoàng thượng biết, lại muốn sinh ra phiền lòng chuyện tới. Tốt, xuất cung đi. Một ngày này phàn thành bên trong, đột nhiên nổi lên một dòng lời đồn, lan quốc thượng quan tướng quân phủ mời khách, thượng quan gia tiểu thư thượng quan như mộng ở trên tiệc rượu diễn tấu một khúc lại khiến cho đầy phủ nghiêm túc bại hoa cỏ đua tranh khai phóng, như mùa xuân, không chỉ như thế, còn đưa tới vô số nhẹ nhàng nhảy múa thải điệp, khiến cho trong bữa yến tiệc tân khách trận mắt há mồm, đại thêm tán thưởng, cuối cùng tất cả người nhất trí cho rằng, này thượng quan như một quả. nhiên là thiên mệnh sở quy, nàng nhất định là lan quốc tương lai chuẩn thái tử phi. Chạm vạn, nay mẫu tin tức cũng truyền đến hoa ra Loan tuyết các, hoa sơ tuyết nghe hồng loan bẩm báo. Khóe môi trong vẽ ra lạnh leo zét buốt ý cười, có lẽ trước, nàng chỉ là nghĩ thay đổi làn quốc hoàng đế lực chú ý, làm cho tự mình thoát thân, nhưng này bách ly chăn thế nhưng lần nữa đối nàng dậy sát âm, cảnh này khiến nàng thập phân phẫn nộ, nàng không chọc người, người lại lần nữa chọc nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn nhịn không được, nghĩ, liền nhíu mày nhìn phía hồng loan, đi, đêm nay đem. Thiểu đông tả cho ta điều tới đây, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Nô tỷ lập tức đi xử lý. Hồng loan lên tiếng đi ra ngoài, phòng bên trong, thanh loan thấy hoa sơ tuyết khép tại hoàng hôn ánh sáng trong sắc mặt rất lạnh, chủ tử như thế thần sắc, rất hiển nhiên, nàng là tức giận, xem ra là có người muốn bị thiệt tòi. Phòng bên trong một mảnh an tĩnh, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng bước chân thanh âm, tiểu cửu từ ngoài cửa chạy vội vào tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. vốn bọn hắn là có thể rời khỏi này hoa phủ. Không nghĩ đến lại bị kia vân quốc thái tử cho ngăn trở đi đường, tiểu 90 điểm không cam chịu lòng, hắn thật sự không muốn đợi tại này hoa ra, nhất là hai ngày này chỉnh cái phủ đệ trong đều bao phủ một loại nặng nghề hơi thở. Không chỉ như thế, hoa ra hạ nhân còn cái cái mặt trên không có biểu tình cùng người thực vật giống như, cho hắn thật sự cảm thấy phiền chán. Chúng ta khi nào lại rời khỏi nơi này? Tiểu cửu vươn tay ôm hoa sơ tuyết cái cổ, mềm mềm làm nũng. Hoa sơ tuyết vốn trong lòng còn có phần phẫn nộ, nhưng một thấy tiểu cửu liền vui vẻ không ít. Hiện tại còn không thể đi, nếu như hiện tại đi, Vân quốc hướng Lan quốc đòi người, Lan quốc tất nhiên đem hoa ra nhất môn người toàn bộ dưới nhà tù, cho nên ta tạm thời sẽ không đi, nhưng có thể tại hòa thân trên đường thừa cơ rời khỏi. Hoa sơ tuyết nói xong liền duỗi tay cấu véo cấu véo tiểu cửu gò má, cười tít mắt mở miệng, ngươi phải hay không là nóng nổi nghĩ rời khỏi a? Đúng a? Này tất cả trong phủ người, vẻ mặt chê tờ tựa nợ dê, quả nhiên là cho người phiền chán. Hắn muốn là Hoán Linh, từ trước luôn cuộc sống tại Hoán khí trong, cho nên hiện tại rất chán ghét thấy kia chút tử khí trầm trầm thứ, nhưng hai ngày này hoa phủ đó là, từ trên xuống dưới người không có một mặt tươi cười, tất cả bày một bộ mặt người chết tới. Hoa Sơ Tuyết không lời, nhân gia hiện tại có người chết, sao có thể cười hì hì? Ngươi a. Tiểu Cửu lại tập trung lực chú ý đến hòa thân này. Bọn hắn khi nào có thể rời khỏi hoa ra A? Tỷ tỷ, hoa thân là khi nào a? Tháng 11-16 từ Lan Quốc xuất phát, mùng 6 tháng chạp tại Vân Quốc cử hành đại hôn nghi thức. Hoa sơ tuyết nghĩ đến hiên viên Nguyệt, không biết vì sao lại có một ít lòng đau, vì hắn lòng đau, lần này hồi Vân Quốc không biết gặp được như thế nào sự tình. Tuy rằng Vân Quốc rất cường đại, nhưng đồng dạng sự tình cũng rất nhiều, nhưng nhìn Lan Quốc Hoàng đế Bách Lý Chăn liền biết, thân là địa vị cao giả. Trước giờ là coi người mệnh như thảo giới, vân quốc hoàng cung chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Tuy rằng đối hiên viên nguyệt có mấy phần tình ý, nhưng là nàng là sẽ không gả hướng vân quốc đi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ xa rời khỏi phân tranh, vĩnh viễn không đề cập mấy ngày nay dưới hỗn loạn. Nếu là thái bình tình thế, nàng cùng hiên viên nguyệt nói chưa chắc còn có cơ hội, hoặc là hắn không phải địa vị cao giả, không phải vân quốc thái tử. Hoa sơ tuyết nghĩ được nhập thần. Dựa vào trong ngực nàng tiểu cửu không có nói chuyện, rồi ra thon dài ngón tay bắt đầu tính toán, tháng 11-16 còn dài bao nhiêu thời gian, sau đó tính toán rõ ràng, liền buồn dầu mở miệng, tỷ tỷ, còn có hơn 20 ngày vậy, chẳng lẽ chúng ta liền luôn đợi tại hoa ra sao? Hoa sơ tuyết hoàn hồn, khoe môi hít lên, hơn 20 ngày vừa lúc có thể cho nàng để đối phó Lan Quốc Hoàng đế Bách Lý Trăn, nàng muốn trước hôn lễ đưa hắn một phần đại lễ. Tỷ tỷ có chuyện muốn làm vậy, cho nên ngươi đừng gấp gáp. Nha, kia ta không gấp, ta đợi tỷ tỷ. Tiểu cửu biết điều gật đầu, tên gia hỏa này bộ dạng tốt, hơn nữa thập phân sẽ bán manh, rất dễ dàng liền sẽ cho hoa sơ tuyết tâm tình thay đổi tốt. Thấy tiểu cửu, nàng liền nghĩ đến liên cẩm, vội gọi một bên thanh loan, đi đem liên cẩm cho ta kêu tới. Ban ngày thời điểm, liên cẩm giống như đều sẽ ở bên ngoài đại thụ trên, hoặc là tại yên lặng góc khuất trong ngủ giấc. Thanh Loan đáp lại một tiếng, đi ra ngoài một hồi công sức, liền đi trở về, rất nhanh. Liên cẩm từ ngoài cửa sổ vọt vào tới, gian phòng trong không người, cho nên hắn cũng không cùng Hoa Sơ Tuyết khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế kế bên, hai cánh tay ôm ngực, khóc khóc mở miệng, nói đi, cho ta làm cái gì chuyện? Nếu là vô sự, Hoa Sơ Tuyết là sẽ không gọi hắn ra, đã gọi hắn ra, nhất định phải là có chuyện phân phó hắn đi làm. Hoa Sơ Tuyết vẽ ra cười. Liếc mắt nhìn tròng trọc Liên Cẩm, bộ dạng xinh đẹp, võ công lại tốt, người còn thông minh, hắn đến tuột cùng là cái gì người a? Nghĩ mở miệng lần nữa, Liên Cẩm, ngươi đến tuột cùng là cái gì người a? Nếu như ngươi nói cho ta ngươi là cái gì người, ta liền không cần ngươi bảo hộ, chúng ta hai xóa bỏ, từ nay ngươi đi của ngươi Dương Quang Đạo, ta qua của ta Cầu Độc mục. Nàng thật sự là rất hiếu kỳ tên gia hỏa này lai lịch, rất thần bí. Bất quá nàng có thể khẳng định hắn cùng Vân quốc Hiên Viên Nguyệt tất nhiên có liên quan khoa, bởi vì mấy lần Vân quốc người xuất hiện, hắn đều ẩn tăng ở, chẳng những là Hiên Viên Nguyệt, Liên Vân quốc thị vệ xuất hiện, hắn đều không hiện thân, như vậy của hắn thân phận, ngay cả kia chút thị vệ đều biết sao. Kia nhưng cũng có chút cao, chẳng lẽ hắn là Vân quốc vương gia, nghe nói Vân quốc chẳng những có thái tử Hiên Viên Nguyệt, còn có tuyên vương Hiên Viên Liên Dụ, còn giống như có mặt khác mấy vị hoàng tử. Liên cẩm sẽ không là một trong số đó hoàng tử đi, nghĩ như thế, dốc mở miệng. Ngươi sẽ không là vân quốc hoàng tử đi. Liên cẩm sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, lạnh leo rét buốt mở miệng, ta chỉ phụ trách bảo hộ của ngươi an toàn, không bao quát hồi đáp ngươi bất kỳ mạc danh kỳ diệu vấn đề. Liên cẩm tuy rằng miệng trên như thế nói, bất quá trong lòng không thể không bội phục này nữ nhân thông minh phản ứng nhanh, không sai, hắn chính là vân quốc lòng vương hiên viên cẩm. Tuyên Vương một đảng người, hắn mô Phi sớm chết, bởi vì Nguyễn Hoàng Hậu ghen tị, cho nên hắn mô Phi bị sống động đầy đoạt chết. Nếu không phải hằng cơ, hắn đã sớm mất mạng, cho nên lớn lên, hắn tự nên làm Tuyên Vương hiệu lực, chỉ là không nghĩ đến lần trước cám sát Hiên Viên Nguyệt một chuyện, thế nhưng không thành công, tự mình còn thiếu chút mất mệnh, bởi vậy hắn biết, cùng Hiên Viên Nguyệt đấu, trong khoảng thời gian ngắn là chiến thắng không được của hắn. Hoa Sơ Tuyết nghe liên cầm nói, không nói cái gì. Bất quá nàng đem liên cẩm hơi đổi thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng vẫn có ý định, bất quá thập phân kinh ngạc, không nghĩ đến nàng tiện tay một cứu người, thế nhưng là vân quốc hoàng tử, xem ra nàng trở về muốn cho tiểu đông tà trang một chút, nếu hắn thực là vân quốc người, như vậy nàng liền quả quyết không thể luôn cho hắn đi theo, tại hòa thân trên đường, vừa lúc ném hắn, trong lòng suy nghĩ tự nhiên không tốt biểu hiện ra ngoài, dương tay, lên không rất để ý mở miệng. Không hồi đáp liền không hồi đắp đi, ngươi hiện tại giúp ta đi tra kiện sự, cái này chuyện có điểm khó khăn, mặc kệ là tiêu tiền vẫn cái gì ngươi đều có thể làm chủ, giúp ta điều tra thêm lan quốc gần đây trong chiều hướng đi, có hay không cái gì đại sự tình phát sinh. Ngươi tra này cái làm cái gì? Này dùng không hướng ngươi bẩm báo đi. Hoa sơ tuyết có phần không thích, lạnh xuống mặt tới, liên cẩm chỉ làm không nhìn thấy của nàng mặt lạnh sắc chậm rãi đứng lên. Này chuyện sợ rằng không thể nhanh được đến tin tức. Không gấp, người lão chậm rãi xử lý, chỉ cần giúp ta trà rõ ràng liền được. Thuất, kia ta liền đi, người khác phái người bảo hộ tiểu cửu. Ta biết. Hoa sơ tuyết gật đầu, nhìn hắn từ cửa sổ ra đi. Đối với liên cẩm, tuy rằng biết của hắn tin tức không nhiều, nhưng là chí ít xác định của hắn tâm địa chẳng hề hư hỏng. Hơn nữa đối người rất trung thành, đây là nàng lúc trước cứu hắn lúc, một mắt liền nhận chuẩn sự tình hoa sơ tuyết đem liên cẩm sắp xếp ra đi, mới nghĩ đến tiểu cửu không người bảo hộ, trước mắt nàng muốn đám người ra đi làm việc, tiểu cửu lại là nhất thời tìm không đến người bảo hộ, bất quá có thể cho tên gia hỏa này cùng nàng ở chung, nghĩ dịu dàng mở miệng, tiểu cửu, ngươi cùng tỷ tỷ tạm thời ở cùng một chỗ như thế nào? Tiểu cửu vừa nghe này nói, kia khuôn mặt nhỏ nhắn liền thành một đóa nở rộ đóa hoa, nôn trao ôi nôn trao ôi kêu lên sau đó buông giá hoa sơ tuyết ở trong phòng cao hứng nhảy dựng lên thốt ta thốt ta ta cùng tỷ tỷ cùng nhau ở hoa sơ tuyết nhìn thanh loan một mắt nhún nhún vai buồn cười mở miệng tên gia hỏa này cử chỉ nên rồ tiểu cửu vừa nghe hoa sơ tuyết nói lần nữa đánh tới một phen ôm nàng tỷ tỷ nhân gia là cao hứng đã sớm nghĩ cùng ngươi cùng nhau ở chính là sợ ngươi nói nhân gia không có đảm đương nam tử hắn còn muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ở Ngươi a, tâm nhãn cũng thật nhiều." Hoa Sơ Tuyết rỗi tay điểm một cái tiểu cửu chắn nhi, tiểu cửu thè lưỡi, càng phát dễ thương. Gian phòng trong một mảnh nháo thanh âm, buổi tối, Hồng Loan trở về bẩm báo, nói tiểu Đông Tả đã được đến tin tức, tối nay sẽ trở về. Bữa tối sau, tiểu cửu mệt mỏi bị Hoa Sơ Tuyết sớm sớm dỗ ngủ, sau đó Hoa Sơ Tuyết ngồi ở trong phòng ngủ đợi tiểu Đông Tả, giờ hợi một khắc tên gia hỏa này cuối cùng xuất hiện, bất quá xuyên một bộ nam tử trang phục. Mạo Nếu Phan An, Ngọc Thụ Lâm Phong, nói không ra tú giật cao ngất, tựa lan tựa trúc, nghi nam nghi nữ, nam tử hoa trang hán, tú giật như Thúy Trúc, nữ tử hoa trang hán, tú lệ như Mai Hoa, đạm đạm u hương sông và mũi, tên gia hỏa này thật là thần. Hoa sơ tuyết một thấy hắn liền cười lên, tà nhi, ngươi như thế nào không mặc nữ trang tới cho ta xem vậy, ta đặc biệt thích nhìn ngươi xuyên nữ ngư trang. Tiểu đông Tả vừa nghe hoa sơ tuyết không lương tầm trêu trọc hung hăng phi một chút, sau đó vươn tay đi ra cấu véo nàng, ngươi cái tiểu không lương tâm, nếu không phải vì ngươi, ta tội gì tới? thế nhưng nam vẫn lưu chàng, ngươi chẳng những bất an an ủi ta, còn treo cho ta, nhìn ta ra sao phạt người? hoa sơ tuyết nhanh trong trôn tránh của hắn tay, bởi vì nàng có phần sợ ngứa, tuy nói tiểu đồng tả là nam, nhưng các nàng nó quen, cho nên hồng loan cùng thanh loan nhị thì trầm mặc không lên tiếng, động cũng không động một chút. Chờ đến bọn hắn hai cái điên đủ mới dừng lại, tiểu đông ta đi đến một bên ngồi xuống, uống một hớp lớn trà. Chủ tử, ngươi là có chuyện gì sao? Cho Hồng Loan kêu ta trở về. Hoa sơ tuyết trợn mắt lên một chút, của ta chuyện ngươi không biết ta, hiện tại ta bị Lan quốc Hoàng đế phong làm Lan quốc quận chúa, tháng sau 16 muốn đi trước Vân quốc đi hòa thân. Ta biết ta, nhưng là theo ta đối chủ tử hiểu rõ, ngươi phải không như vậy nhanh nghĩ thành thân cho nên tất nhiên, coi an bài khác ca. Hoa sơ tuyết hung hăng chừng hắn, ni mã hiểu rất rõ cũng không tốt, bất quá phía dưới nảng còn có lời muốn nói vậy, người biết Lan Quốc Hoàng đế phong tà cái gì của chúa? Thinh Lan quận chúa A. Cái này chuyện tuy rằng hắn không coi ở đây, nhưng thượng quan như mộng hồi phủ sau đại phát một trận tính cách, tự nhiên nói đến chủ tử đủ loại, hắn tự nhiên biết. Thinh Lan, Thủy Thinh Lan. Hoa sơ tuyết tiếng nói vừa dứt, tiểu đông tà sắc mặt liền lệnh, Bởi vì này Thủy Tinh Lan, bọn hắn âm đồng sơn nhưng khắp núi đầu đều là, này Thủy Tinh Lan có một loại biệt danh, tử vong hoa, hiện tại này lan quốc hoàng đế thế nhưng quả nàng như vậy phong hào, rõ ràng là động sắc cơ. Rất ghê tẩm. Tiểu đông tà sắc mặt rốc lạnh, một con tay gắng sức đập hướng bên người án kỷ, án kỷ phát ra một tiếng vang thật lớn, thượng diện trà đầy trong nước bắn tói ra, hắn một chút cũng không lưu tâm, hung hăng tức giận mắng, này Bách Lý chân thật sự là rất ghê tẩm. Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán dậy chủ tử. Cho nên ta không quyết định buông tha hắn, ta muốn cho hắn hung hăng một cái đòn nghiêm trọng. Hoa sơ tuyết sắc mặt rất lạnh, nàng thật sự là rất chán ghét này Bách Lý Trăn, tuy rằng trước tiến cung ám sát hắn, nhưng cũng không có tính toán muốn của hắn mệnh, chỉ là nghĩ cho hắn được chút giáo hấn, không nghĩ đến này nam nhân thế nhưng càng lúc càng thay đổi hẳn. Chủ tử nghĩ ra sao làm? Hoa sơ tuyết đôi lông mày giơ lên. Quanh thân lồng hàn khí, gàn từng chữ mở miệng, ngày mai ngươi cho ta rộng bố trí lời đồn, hoa ra dòng chính nữ hoa sơ tuyết mới là dòng chính nữ, hoa sơ vũ kỳ thật chỉ là hoa ra thư nữ, tiểu thiếp sở sinh. Nàng mới mở miệng, tiểu đông tà liền rõ ràng hoa sơ tuyết tâm tư, bởi vì gần đây hoa ra phát sinh sự tình, hắn là biết, hắn luôn phái người chú ý hoa ra hướng đi. Chủ tử là nghĩ cho kêu bách Lý Trăn biết hắn lầm đối tượng sao. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng tiếp tục rất kỳ lạ, kỳ thật của ta tên cách chẳng hề là hiện tại mệnh cách, vì sao kia tuệ viễn đại sư thế nhưng tính sai, hắn không phải đắc đạo cao tăng sao. Hoa sơ tuyết đầy mặt nghi ngờ, hiện tại đừng nói kia tuệ viễn đại sư, ngay cả nàng tự mình đều không biết tự mình mệnh cách đến tuột cùng là như thế nào, bởi vì nhan thị sợ sợ cũng không có thể thực sự biết tự mình mệnh cách, hoa sơ vũ đỉnh là hoa như khói thân phận, hoa như khói thân phận chưa hẳn là của nàng. Cho nên nói hiện tại ngay cả nàng tự mình đều không biết tự mình mệnh cách, chỉ là kia tuệ viễn đại sư không phải đắc đạo cao tăng sao. Lại vì sao tính sai? Tiểu đông tả khỏe môi trầm rãi vẽ ra cười yếu ớt, thở dài một hơi, tứ như vậy mở miệng, này cái ta lại là nghe bà bà nói qua, một người đỉnh mặt khác một người mệnh cách sống sót, số tử vi trên biểu hiện là hiện tại mệnh cách, chờ đến ngươi khôi phục tự mình chân thực thân phận, kia số tử vi cũng sẽ thay đổi này thật là trời cũng giúp ta. Hoa sơ tuyết mềm mại quát một tiếng, đầy mặt vui vẻ. Như vậy ngươi liền như thế làm, ngày mai rộng bố trí lời đồn, liền nói hoa sơ vũ chính là hoa gia thứ nữ, chính là ta hiện tại thân phận. Ta cũng muốn nhìn xem kia huệ đế gia sao đối mặt lúc này cục diện. Sau đó ta lại tới khiêu khích túc vương bách lý băng, cứ như vậy lan quốc hoàng thất tất loạn, bách lý chân tuyệt đối sẽ nhận lấy một cái trọng thương. Tốt, thuộc hạ lập tức đi làm cái này chuyện. Ban đêm vừa lúc làm việc, ngày mai trợ sáng lúc liền có thể cho người rộng làm tung tin vịt, như vậy tin tưởng làn quốc huệ đế rất nhanh liền phải nhận được tin tức, nàng cũng muốn nhìn xem, huệ đế sẽ ra sao đối đại hoa sơ vũ, hiện tại hoa sơ vũ nhưng túc vương bách lý băng thê. Ừ, ngươi đi đi, hai ngày này ngươi liền không cần lại chú ý kia thượng quan như ngộng. hiện tại cho nàng tạo thế đã rất lớn, nếu như như vậy bách lý trăn tiếp tục không quả nàng làm lan quốc thái tử phi cũng chỉ có thể trách nàng mệnh khổ. vâng, thuộc hạ đi. tiểu đông tà nóng vội làm chuyện, lắc mình liền rời khỏi. chờ đến hắn đi, hoa sơ tuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thả lỏng. kế tiếp, nàng muốn từng bước một tới, chậm rãi còn bách lý chăn một cái trọng thương. chủ tử, nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya. ừ, hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó quay đầu liền nhìn đến trên giường đang ngủ mê mệt tiểu cửu, khẽ môi vẽ ra đại đại khuôn mặt tươi tắn. Dù cho ngủ mơ trong cũng là tươi cười đầy mặt, bởi vì ngủ say khiến cho của hắn gò má hồng hào dễ thương, hoa sơ tuyết nhịn không được đi qua, vươn tay trà đạp hai cái, tên gia hỏa này thật là da trắng thịt non dễ thương lắm lắm. Hồng loan lại thúc giục một lần, hoa sơ tuyết tự đi rửa mặt tắm gội, gian phòng trong tiểu cửu mở mắt thật to, sáng ngời cực, sau đó vươn tay lôi kéo dường trên cẩm khâm phủ lên, tỷ tỷ địa phương thật thơm à, hắn thật vui vẻ à, nhanh chóng ngủ giấc. Không thể cho tỷ tỷ phát hiện hắn vừa rồi tỉnh lại, nghĩ lại nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, hoa ra đại phu nhân bị mang đến từ đường siêu độ, hoa sơ tuyết lên thời điểm, chỉnh cái phủ đệ bên trong trắng phiền đều triệt tiêu, cuối cùng khôi phục một ít tiến tĩnh. Hôm nay sớm hoa trước trang đi thượng chiều, đại phu nhân đặt linh cứu phủ trên ba ngày, hắn cũng không có đi thượng chiều, tổng không thể luôn không vào chiều sớm. Phan Thánh bên trong, từ chợ sáng lên. Phố xá trên liền lưu truyền lời đồn, càng truyền càng lợi hại, rất nhanh hoa sơ vũ là hoa ra thứ nữ, hoa sơ tuyết là hoa ra dòng chính nữ sự tình truyền khắp tất cả phan thành. Cái này chuyện đầu tiên biết thế nhưng là túc vương Bách Lý Băng, Bách Lý Băng tuy rằng bị thương, nhưng vì không rơi xuống người rèm pha, cũng trên sớm hướng về. Sớm hướng về một chút, hắn liền ngăn lại hoa trang đi đường, hoa đại nhân mời dừng bước. Hoa trang mệt mỏi nâng con mắt, trong mắt có máu đỏ chút. Nhan thị chết hắn không phải một chút không cảm giác, lòng vẫn đau, cho nên hai ngày này không người thời điểm, hắn cũng là rơi lệ, hơn nữa chịu đêm, cho nên mắt đỏ đỏ, tỏ rõ được hắn tình thâm ý trọng, thượng triều đại nhân không ít người an ủi hắn. Lúc này vừa nghe Túc vương nói, liền giương bước, nhìn lại này con rể, nói thật ra Túc vương Bách Lý Băng làm người luôn luôn lãnh đạo, tuy rằng cầu hôn của hắn hai nữ nhi, nhưng đối với hắn rất ít ôn hòa, chính là giờ phút này Cũng là vẻ mặt lạnh xương, mệnh người không khỏi tự chủ sợ hãi, dù cho tự mình lại trước cao, nhưng tại hoàng tử nhóm trước mặt, tự nhiên là thấp nhất đẳng, hoa trang ôm quyền mở miệng. Không biết Túc Vương ra gọi thần chuyện gì. Tuy rằng là nhạc phụ cùng con rể, đáng tiếc Túc Vương tựa hồ trước giờ không coi hắn như nhạc phụ qua. Túc Vương bách Lý Băng mày kiếm nhíu lại, khiếp người lạnh mũi nhọn từ trong mắt lưu chuyển ra. Bách Lý Băng bởi vì đùi tật chuyện cả người so với quá khứ âm trầm lạnh lùng được nhiều, cho nên mới mở miệng, hoa trang liền vô ý thức bất an, không biết lại đã xảy ra chuyện gì, nhìn không được rối tay vuốt trên đầu giọt mồ hôi, cẩn thận dẹ giặt nhìn này vị con rể. bách lý băng lạnh lẽo mở miệng, bản vương chất phi hoa sơ vũ, chính là hoa gia thứ nữ phải không? kỳ thật kia hoa sơ tuyết mới là hoa gia dòng chính nữ, đại phu nhân nữ nhi là như vậy sao? hoa trang sắc mặt lập tức như giấy giống như trắng. Tay cứng đở, này loại chuyện ra sao chuyển ra đi, càng nghĩ càng nghĩ lại mà sợ, này chuyện nếu là bị hoàng thượng biết, sẽ không quyết định hắn cái khi quân chi tội đi, hoa trang rất nhanh ở trong đầu suy tư đối sách, khoan hãy nói thật làm cho hắn nghĩ ra một cái đối sách, vội tờ gi giờ môn mở miệng. Hồi túc vương ra nói, hạ quan lúc trước cũng không biết cái này chuyện, thẳng đến mấy ngày trước đây nhan thị sinh bệnh nặng, mới lộ ra chiều hướng. Nguyên lai tuyết nha đầu mới là của nàng thân sinh nữ nhi, bởi vì nàng sợ mắt trên trường thanh thai trí nữ nhi cho nàng bẽ mặt, cho nên liền đem tiểu thiếp sinh nữ nhi cùng tự mình nữ nhi đổi chỗ thân phận. Hoa trang nói rơi xuống, bách lý băng mi cau chặt lên, trong lòng càng phát không thông khoái, không nghĩ đến hoa sơ tuyết mới là hoa ra ruột thịt nữ nhi, này kêu cái gì chuyện à, có ý chị này hoa trang đi, hắn đã thuyết minh đây là nhan thị một người chủ ý, hiện tại nhan thị qua đời. Hắn liền có ý chị hắn, cũng không có cái tốt lý do, nghĩ hung hăng vung ống tay háo, xoay người rời khỏi. Phía sau hoa trang một thân mồ hôi lạnh, đầy mặt nghi hoặc, này loại chuyện là ra sao chuyển ra đi, chẳng lẽ là tuyết nha đầu, ngoài nàng không người làm được, hoa trang lập tức khổ mặt, nàng đây là muốn làm gì à, này không phải hại bọn hắn sao. Nghĩ bước chân trầm trọng đi ra ngoài, đồng nhiên phía sau dọa dậy nhẹ nhàng bước chân thanh âm cùng nhau lanh lảnh tiếng tại hoa trang phía sau vang lên tới. Hoa thượng thư đợi một chút, hoàng thượng thượng thư phòng có mời. Một lời rơi xuống, hoa trang chân trượn, thiếu chút không có ngã quỵ, kia tiểu thái dám thập phân cơ trí, nhanh chóng tiến lên một bước đỡ của hắn thân thể, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu, hoa thượng thư đây là như thế nào, kỳ thật hắn không biết hoa trang trải qua lúc trước túc vương bách lý băng chuyện, hiện tại đã có thể phán đoán ra hoàng thượng tìm hắn gây nên chuyện gì. Tất nhiên là vì hoa sơ tuyết cùng hoa sơ vũ thân thế. Tưởng tượng đến đợi lát nữa hoàng thượng tất nhiên sẽ đại phát lôi đỉnh chi nộ. Hoa trang ngay cả chết qua đi lòng đều có. Vì sao à? Vì sao gần đây hắn như thế gặp xôi à? Bất quá hoàng thượng còn đang thượng thư phòng chờ hắn vậy. Hắn tự nhiên không không dám đi. Tuy rằng đuổi trên một chút khí lực không có. Đầu óc cũng có phần mê man không làm chủ được. Nhưng là thánh chỉ không thể không tuân à. Thượng thư phòng. Huệ đế sắc mặt miễn bàn nhiều âm ngao khó nhìn, trong phòng ngoài hắn, còn có Nguyên Trạm ở một bên đợi. Lúc trước Huệ đế đã đem phố giếng thượng lưu truyền lời đồn nói cho Nguyên Trạm. Nguyên Trạm đầy mặt kinh ngạc, như thế nào lại phát sinh như vậy sự tình, nếu như hoa sơ tuyết thực là hoa gia dòng chính nữ. Như vậy lúc trước sư phụ suy đoán ra tới phượng chủ mệnh truy hỏi lại là là có đúng hay không vậy, lấy hắn đối hoa sơ vụ hiểu rõ, kia nữ nhân phải không sao xuất sắc địa. Phương Ngoài cửa Thái giám đi tới bẩm báo, Hoàng thượng, Hoa thượng thư tới đây. Truyền hắn vào tới. Hoàng thượng lời nói không ra ấm ngao, tiểu thái giám run tốc một chút, nhanh chóng ra đi phân phó hoa trang vào tới. Hoa trang một vào tới, liền cảm nhận đến cao ngồi lên Hoàng thượng, một đôi mắt hung hăng trừng hắn, tuy rằng lòng đã tinh trước, nhưng vẫn giật nảy mình, nhanh chóng quý xuống. Thân gặp qua Hoàng thượng. Huệ đế Bách Lý Trăn cũng không có cho hoa trang dậy, chỉ là lệnh trầm giọng âm mở miệng. Chấm hỏi ngươi, hoa ra hai nữ, hoa sơ tuyết cùng hoa sơ vũ thân thế đến tuột cùng là như thế nào trở về? Hoa trang nhanh trong chiếu lúc trước nói lại nói một lần, không dám có một tơ một hào sơ ý, một cái hồi đáp không tốt, rất khả năng sẽ vì tự mình, còn có hoa ra đưa tới hỏa sát thân. Hồi hoang tượng nói, thân lúc trước cũng không biết, nhan thị mấy ngày trước đây từ trần trước, nói ra tuyết nha đầu cùng vũ nha đầu thân thế, nguyên lai like ngày đó nàng sinh chính là tuyết nha đầu. Sau nhìn trên mắt nàng trường một mai thanh sắc thai trí, họ tình huống rất là khủng bố, nàng sợ này loại chuyện chuyển ra đi bẽ mặt, thế nhưng lén trong đêm tự mình sinh hài tử cùng tiểu thiếp sớm mấy ngày sinh hài tử cho đổi, kia hai đứa bé đó là hoa sơ tuyết cùng hoa sơ vũ. Hoa trang như thế một nói, Bách Lý Trăn liền biết phố phường trên lưu truyền rộng rãi lời đồn là thực, hoa sơ vũ mới là hoa sơ tuyết hiện tại mệnh cách, đó chính là nói hoa sơ tuyết cho tới nay đều không phải hiện tại mệnh cách mà bọn hắn lầm phương hướng sao? Trong chốc lát, Bách Lý Trân cảm thấy trong đầu rất loạn, này quấy rầy hắn tất cả phương châm, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng hung hăng trừng hướng Hoa Trang, âm trầm mở miệng, "Hoa Trang, ngươi biết tội sao?" Hoa Trang một trái tim rất đến thấp nhất, nhanh chóng quỳ mọp ở trên mặt đất, cầu xin lên, "Thần đáng chết, thần quản giáo không nghiêm, mới sẽ cho hoa phủ phát sinh như vậy sự tình, mời hoàng thượng trách phạt." Bách Lý Trân mở miệng, đang muốn xử phạt Hoa Trang Lại thấy một bên nguyên trạng, hơi hơi lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, hoàng thượng, hoa thượng thư cũng là về tình có thể tha thứ, phụ trên phu nhân làm ra sự tình, hắn cũng không biết. Bách Lý trăn tưởng tượng, điều này cũng là, bất qua cuối cùng khó biến mất trong lòng ác khí, cuối cùng trầm giọng mở miệng, hoa trang, trẫm phạt ngươi ngừng phụng lộc nửa năm, một tháng không cần vào chiều sớm, tại hoa ra hảo hảo phản tình đã qua. Vâng, hoàng thượng. Hoa trang thở dài nhẹ nhõm một hơi, này xem như nhẹ nhất, nếu không phải nguyên trạm mở miệng, còn không biết là như thế nào trọng phạt vậy. Hoa trang đối nguyên trạm lòng tồn tại cảm kích, lại không biết nguyên trạm sở dĩ mở miệng, là bởi vì hoa sơ tuyết nguyên nhân, hiện tại hoa sơ tuyết là hoa gia dòng chính nữ, nếu là hoa trang gặp xui xẻo, hoa sơ tuyết tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lại một cái, hoa sơ tuyết hiện tại là tương lai vân quốc thái tử phi, dù cho hắn không muốn chấp nhận. Nhưng đây là phủ nhận không được sự thật, nếu như này loại thời điểm chị Hoa ra tội, sợ rằng không tốt hướng vân quốc bên kia giao đái. Hoa Trang lui ra đi, thượng thư phòng trong bách Lý chăn nhìn phía Nguyên Trạng, Nguyên Trạng, vì sao ngăn cản chấm lập lại chị Hoa Trang? Hoàng thượng quên, hoa sơ tuyết sẽ phải gả hướng vân quốc hòa thân, hiện vào loại thời điểm này chị Hoa ra trọng tội, chỉ sợ vân quốc người muốn coi đây là cớ sinh chuyện. Nguyên Trạng nói xong không lại nói chuyện. Hoàng đế Bách Ly chăn cuối cùng thanh tĩnh một ít, biết Nguyên Trạm lời nói nếu là đúng, chỉ là tưởng tượng đến tự mình thế nhưng lầm hoa sơ vũ cùng hoa sơ tuyết mệnh bàn việc, liền thập phân cao giận, cho tới nay hắn đều lầm. Nguyên Trạm, ngươi nói chẳng lẽ thật là chấm sai, sợ rằng như thế. Nguyên Trạm hờ hứng mở miệng, hiện tại hoa trang đều thừa nhận hoa sơ vũ mới là hoa gia thứ nữ, kia hoa sơ tuyết mệnh bản căn bản là cái giả, là hoa sơ vũ mệnh bản. Nhưng vì sao chấm cảm thấy hoa sơ tuyết không đơn giản vậy, lại là kia hoa sơ vũ thật sự nhìn không ra có cái gì sở trường. Hoa sơ vũ là hắn chỉ kết hôn cho Túc Vương Bách Lý Băng, nàng có bao nhiêu năng lực, hắn vẫn xem ở trong mắt, hiện tại nơi này có tất cả là làm trời tốt hắn. Hoàng thượng không phải nhận định thượng quan tướng quân nữ nhi thượng quan như mộng chính là phượng mệnh tiền thân người sao. Về phần kia hoa sơ vũ sợ rằng không đủ làm lo, Bách Lý chân không lại nói chuyện. Không nói một lời, cẩn thận tính toán, hắn tổng cảm thấy này chuyện khó bề phân biệt, khiến cho hắn đều không thể khẳng định đến tuột cùng đâu một cái mới là phượng mệnh tiền thân. Ừ. Tuy rằng trong lòng hắn tin tưởng tuệ viễn đại sư sở đẩy mệnh bản tuyệt đối là thực, như vậy thượng quan như mộng mới là phượng chủ người. Nhưng là đối với hoa sơ tuyết này người, hắn tổng cảm thấy này nữ không phải vật trong ao cảm giác, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là hắn vào trước là. Chủ nguyên nhân Hoàng thượng Nếu như hoa sơ tuyết không phải phượng chủ mệnh bằng người, chúng ta còn cần lại ám sát nàng sao. Đây là nguyên trạm nhất quan tâm sự tình, hắn không hy vọng huệ đế hạ lệnh ám sát hoa sơ tuyết. Bất quá hắn nghĩ được có phần nhẹ nhàng, huệ đế càng già càng bản tính đa nghi, tuy rằng hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng người khác, nhìn như bất kỳ chuyện đều cùng hoa sơ tuyết không quan hệ, nàng chỉ là bọn hắn đoán sai một mục tiêu, nhưng bởi vì hoa sơ tuyết gần đây tới nay biểu hiện, Hơn nữa vân quốc thái tử như thế rồng phượng trong người thế nhưng lấy vân quốc thái tử phi vị trí cầu hôn, cảnh này khiến hắn không khỏi đối này nữ kỵ phủi lên, cho nên mặc kệ nàng phải hay không là. Phượng chủ người, này người giữ lại không được, như thế thông minh một nữ nhân, nếu là gả cho vân quốc thái tử, tức không phải cho hắn như hổ thêm cánh sao, cho nên này loại chuyện hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, nghị sát mặt lệnh, hơn nữa huệ đế đối với nguyên trạng biểu hiện dậy ngờ vực. Hơi hơi hí mắt nhìn phía Nguyên Trạm, này Nguyên Trạm luôn luôn đối bất kỳ chuyện thờ ơ không quan tâm, vì sao tự đối lần này sự tình biểu hiện được bất đồng tầm thường đấy. Nguyên Trạm đi theo Bách Lý chân có một đoạn thời gian, biết rõ này người đang nghi, giờ phút này nhìn hắn nhìn phía hắn, không nhịn được trong lòng cảnh giới, không nói thêm nữa cái gì. Huệ đế đánh giá Nguyên Trạm một hồi, không có phát hiện cái gì dị thừa nở dê, cuối cùng thu hồi tự mình ánh mắt, trầm giọng mở miệng, kế hoạch như cũ. Mặc kệ hoa sơ tuyết phải hay không là phượng chủ người, nhưng của nàng thông minh khe suối thông minh, chấm nhưng thấy rảnh mạch rõ ràng, như vậy nữ tử làm sao có thể cho nàng gả đến Vân Quốc đi, tiêu căn bản là giúp Vân Quốc giúp một tay a Thuộc hạ biết, Nguyên Trạm không nói thêm nữa cái gì, Huệ Đế phất tay ra hiệu hắn đi xuống, hắn không người chậm rãi hướng ngoại thối lui. Đại điện trên, Huệ Đế trong mắt một mảnh lạnh ý, nhìn Nguyên Trạm bóng lưng nhiều một nét thoáng hiện nếu có chút suy nghĩ hoàn toàn không có ngày xưa tín nhiệm, khó bể phân biệt. Bên ngoài dối một nùi, Loan tuyết cắt trong cũng một mảnh an ninh, hoa sơ tuyết an giật được hình như không có chuyện gì người dường như, rõ ràng bởi vì của nàng bố trí, các nơi người ngã ngựa đổ, nhưng là nàng liền cũng không biết dường như, hiện tại nàng có thể làm đó là đợi, đợi liên cẩm mang tới tin tức, kế tiếp nàng mới có thể bố trí để hai bước chân kế hoạch, này một lần nàng nhất định phải cho bách lý cho biết, Có phần người không phải nghĩ treo trọc liền tùy treo trọc, dù cho hắn cao. Quý làm hoàng đế cũng vô dụng. Hoa trang hồi phủ, bẩm báo ngày hôm nay phố phường trên lưu truyền rộng rãi lời đồn. Cuối cùng mẫu tử hai người nhận định tất nhiên là hoa sơ tuyết phái người tan thông qua đi. Tuy rằng không biết nàng như thế làm có cái gì mục đích, nhưng lại cũng không người dám tiến đến chất vấn nàng. Trước mắt bọn hắn duy nhất có thể làm đó là nhanh chóng đem này ôn thần đưa đi. Buổi chiều Hoàng thượng phái thái giám tiến đến hoa gia tuyên chỉ, tháng 11-16 Lan Quốc đem phái sứ thần đưa tinh Lan quận chúa đi trước vân quốc hòa thân. Hoa trang lĩnh hoa phủ cả nhà lớn nhỏ tiếp chỉ, cũng phân phó đi xuống, làm hoa sơ tuyết chuẩn bị áo cưới đồ cưới đợi, tuy rằng này nữ không phải bọn hắn hoa gia người, nhưng là nàng hiện tại đỉnh nhưng hoa gia dòng chính nữ thân phận, nhất trọng yếu là hiện tại bọn hắn mong còn không được đem nàng sớm điểm đưa đi, chỉ có đưa nàng đi, hoa gia mới có thể được đến chân chính an ninh. Buổi tối, hoa sơ tuyết an bữa tối, lính tiểu cửu tại noán tuyết các hoa viên trong toàn bộ. Đột nhiên có người xông vào, ngăn trở các nàng đi đường, thanh minh ánh trăng dưới, một người quanh thân lạnh leo hồ khí, ánh mắt trong pha lẫn ngẳng nghi vạn tự rắc rối phức tạp khôn kể tình. Một đôi sâu không lường được con ngươi trong tràn đầy ám nặng, nhìn trong chọc hoa sơ tuyết tốt lâu cũng không có thu hồi tầm mắt. Tiểu cửu nhất mở miệng trước, chỉ đối diện nam tử hừ lạnh, ngươi cái gì người? Thế nhưng đảm ban đêm dám sông vào noan tuyết cắt. Nạp Lan Du ôm quyền, đau kịch liệt mở miệng, ta tới là vì chứng thật một kiện sự tình. Cái gì chuyện? Ta muốn nhìn xem của người cánh tay. Nạp Lan Du một lời rơi xuống, thân hình dốc động, đánh về phía hoa sơ tuyết bên cạnh, hoa sơ tuyết tự nhiên biết của hắn ý tứ, hắn nghĩ nhìn nàng cánh tay trên tịnh đế liên hoa thai trí, bất quá nàng nhưng không muốn cùng này nam nhân có nửa điểm liên lụy, cho dù có kia thai trí lại ra sao. Nghị dốc về sau một lui, tránh ra, sau đó tay rối ra liền một trường thẳng đánh, nạp lan Du một gặp của nàng thân thủ như thế nhanh nhẹn, không nhịn được thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng lui về sau. Một lui ba thước có hơn, tùy theo đứng lại, nhìn hoa sơ tuyết. Ta cũng không hại ngươi ý. kia thì thế nào? Ngươi tính toán được ta còn ít sao? Buồn cười, ta biết của ngươi mục đích, bất quá kia thì thế nào? Tại trong mắt ta, ngươi chính là một cái tiểu nhân. Hoa sơ tuyết mặt lạnh lạnh, trong miệng nói càng là ác độc ba phần, của nàng dứt lời, nạp lan du rõ ràng bị đả kích đến, chân dưới hư mềm mại, rút lui hai bước, nghĩ đến trước mắt nữ tử rất khả năng mới là hắn luôn tìm người, mà hắn cho tới nay thế nhưng trăm phương ngắn kế tính toán nàng, mà nàng lại bởi vậy mà chán ghét hắn đoán hận hắn, hắn đến tuột cùng là làm cái gì người ta. Nạp lan du đau xót tự trách lên, nhìn hoa sơ tuyết lúc trong mắt tràn đầy đau đớn. Ta không phải có ý muốn châm trích của ngươi, ngươi thực là hoa gia dòng chính nữ, hoa sơ vũ mới là thứ nữ sao? Hoa sơ tuyết nhìn hắn sắc mặt khó nhìn, hết sức thống khổ, trong lòng thậm chí có một loại khói cảm, hơi gật đầu, không sai, hoa sơ vũ mới là hoa gia thứ nữ, ta là hoa gia dòng chính nữ, không biết ngươi đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Như vậy của ngươi cánh tay trên. Nạp Lan Du bây giờ đối với vào các nàng thân phận đã không muốn chú ý. Lúc trước hắn chính là bằng tự mình chủ quan ý niệm mà kết luận hoa sơ vũ mới là hắn muốn tìm cái kia người, nhưng bây giờ lại truyền ra như vậy sự thật, cho nên hắn sẽ không lại tin tưởng cái này, hắn chỉ muốn biết hoa sơ tuyết cánh tay trên phải chăng có thai chí. Ta biết ngươi hỏi trên cánh tay ta phải chăng có một đóa tịnh đế liên hoa thai chí, không sai, là có một đóa tịnh đế liên hoa thai chí. Hoa sơ tuyết hoàn toàn nói toạc ra nạp Lan Du muốn biết sự thật, Hắn sắc mặt trong phút chốc bao phủ trên ám nặng, tùy theo quanh thân bao phủ trên nồng đậm đau xót con ngươi trong cảng là hủy ngày diệt địa hắc ám. Hắn thất thanh kêu ra, nguyên lai ngươi mới là em gái ta nạp lan tuyết. Này dưới hoa sơ tuyết lại là sừng sốt, nàng có nghĩ qua nạp lan du khả năng cùng của nàng thân thế có liên quan, nhưng là nàng trước giờ không nghĩ qua tự mình khả năng là nạp lan du muội muội Hiện tại dốc nghe đến như vậy một câu, nàng trên trực giác cho rằng tự mình nghe lầm nhìn phía một bên tiểu cửu, ta không nghe lầm chứ, cửu nhi. tiểu cửu chớp chớp mắt sau đó lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi không nghe lầm, hắn nói ngươi là của hắn muội muội. tiểu cửu nói rơi xuống, hoa sơ tuyết liền không khách khí cười lên, sau đó nhìn phía nạp lang du, nạp lang công tử, này cười nhạo một chút đều không tốt lời, ngươi thế nhưng là của ta anh trai, nếu như ngươi là ta anh trai, vì sao trăm phương ngàn kế tính toán của ta? Vì sao như vậy nhiều năm ta sẽ được như vậy nhiều khổ? Nạp lan du tại hoa sơ tuyết cỡ trách bước tiếp theo bước chân lui về phía sau, hắn tuấn giật ngũ quan tại màn đêm trong, chậm rãi một chút thất sắc, sau đó như giấy giống như yếu ớt, trong mắt hắn là nồng đậm đau xót, nồng nặc làm cho người khác tan nát cõi lòng, kia loại hận không phải chết qua đau. Hắn sặc như vậy cười lên, trong mắt một mảnh lệ quang điểm điểm. Không, ta không nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ như vậy. Bọn hắn thế nhưng cho ngươi được như vậy đại khổ, ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Hắn nói xoay người liền đi, sắc mặt trong phút chốc như sói vậy hung ác lệ, trong mắt càng là thị huyết sát khí, quanh thân bao phủ trên lệ khí, chân dưới mỗi một bước đều là sát khí tầng tầng lớp lớp. Hoa sơ tuyết vừa nghe của hắn nói, còn có của hắn thần thái, liền biết hắn nghĩ làm cái gì, hắn muốn đi đối phó hoa gia lớn lớn nhỏ nhỏ, nếu như hắn hiện tại qua, hoa gia chỉ sợ liền thành một tọa tử thành. Vốn cái này chuyện, đó là nạp lan du bọn hắn sai, hiện tại nếu là lại giết hoa ra người, bọn hắn lại cùng cầm thú loại nào khác biệt, nghị dốc trầm giọng kêu lên, âm trầm mở miệng. Đứng lại, ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi muốn giết giết hoa ra lớn lớn nhỏ nhỏ sao? Nhớ nếu như ngươi động hoa ra người một cọng lông tơ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta kẻ thù, ta tuyệt đối sẽ tự tay giết ngươi. Nạp lan du thương như vậy dừng bước, nhìn lại tới đây. Ánh trăng dưới hoa sơ tuyết một thân ngạo nghễ, như lan cửa mai, cả người là như vậy nhỏ nhơ, hắn liền như vậy giao giao nhìn phía nàng, tựa hồ thấy từ trước mâu thân trên người bóng dáng, nguyên lai nàng mới là của hắn thân sinh muội muội a, năm đó cho rằng là vì nàng tốt, nhưng hiện tại mới biết kia quyết định sai được nhiều bất thường, nhưng tất cả đã muộn, mà hắn chẳng những không có tại muội muội buồn bị người bắt nạt thời điểm bảo hộ. Nàng, thế nhưng còn trợ giúp hoa sơ vũ để tính kế nàng. Điều này làm cho hắn không có gương mặt đối nàng. Nạp Lan Du đầy thân tuyệt vọng đau xót, tấm lưng kia cơ hồ lập tức thành chập tối rồi rồi lao nhân, chân dưới mỗi một bước đều là như vậy trầm trọng, chậm rãi rung ở trong bóng đêm. Hoa sơ tuyết nhìn lưng của hắn ảnh, tuy rằng rất thống khổ rất tuyệt vọng, tự tay đối phó tự mình muội muội sự thật kích vắt hắn, nhưng là nàng không hội đồng tình của hắn, chẳng những là bởi vì hắn đã từng tính toán nàng, còn có nàng không nhận cùng bọn hắn làm. Năm đó vì sao muốn đem đại phu nhân Nhan thị nữ nhi cho ông đi, đem nàng đổi vào hoa nơi ở, một cử động kia hại bao nhiêu người a. Tiểu Cửu vươn tay nắm hoa sơ tuyết tay thon, biết điều mở miệng, "Tỷ tỷ, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, đêm dài." Tốt. Hồng Loan cùng Thanh Loan đi theo phía sau các nàng một đường đi về phía trước đi, các nàng vô luận ra sao cũng không sẽ nghĩ tới, chủ tử thế nhưng là kia nạp lan thần côn muội muội. Mà thần côn sở dĩ trợ giúp hoa sơ vũ lại là cho rằng hoa sơ vũ là tự mình thân muội muội cho nên mới sẽ trợ giúp nàng, nghĩ cho nàng đi lên túc vương phi vị trí. Hiện tại hắn biết trận tướng, tự mình không tốt qua, bất quá chủ tử trong lòng cũng không tốt qua đi. Khi thật điểm này hồng loan cùng thanh loan nhị thì lại là nghĩ sai, hoa sơ tuyết căn bản liền không phải trước thân, cho nên trong lòng đối với nạp lan du không có bất kỳ buồn không vui vẻ, trong trí nhớ của nàng. Nạp Lan Du chính là cái tính toán nàng hãm hại của nàng hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ Nạp Lan thần côn, nàng không có như vậy rộng lượng. Một người đi đường hồi loan tuyết cát, rửa mặt một phen liền nghỉ ngơi, vốn hồng loan thanh loan cho rằng chủ tử là không ngủ được, ai biết nàng thế nhưng thập phân tốt ngủ, căn bản liền không chú ý lúc trước sự tình, hai người nha hoàn mới yên lòng. Kế tiếp hai ngày, rất là an tĩnh, khắp nơi đều án binh bất động. Hoa sơ tuyết khó được găng hân bất quá tiểu đông tà trở về, liên cẩm cũng trở về. Liên cẩm vừa về đến liền bẩm báo gần đây Lan Quốc phát sinh mấy tông chuyện. Ngự lại đại phu tình huống cáo Lan ra, Lan ra nhi tử Lan nhân chẳng những cường thưởng dân nữ, còn đánh chết người mệnh. Hoa sơ tuyết nhíu mày, nhẹ nhàng tu bổ tự mình móng tay, đối với cái này chuyện cũng không có phát biểu cái gì quan điểm. Liên cẩm liền lại tiếp hướng dưới bẩm báo. Lan Quốc cùng Yến Quốc biên cảnh phát sinh một ít mâu thuẫn, hiện tại chính nháo được không thể kết thúc. Hoa sơ tuyết như trước không có cái gì động tính, Liên Cẩm đành phải tiếp tục bẩm báo, nhạn Đãng sơn thổ phỉ thế nhưng trong vòng một đêm huyết tẩy hai điều thôn xóm, cảnh này khiến mặt rồng giận dữ. Hoa sơ tuyết nghe đến này cái, đồng nhiên tới hương thú, lập tức một nhấc tay ra hiệu Liên Cẩm dừng lại nói, nàng chậm rãi nâng con mắt trông đi qua, nhạn Đãng sơn thổ phỉ thế nhưng một đêm huyết tẩy hai điều thôn xóm. Liên cẩm gật đầu, tinh xảo mặt mũi trên cũng là thập phân tức giận, cái này đáng chết thổ phỉ. Nhạn đãng sơn ta nhớ được rời khỏi phàn thành không tính rất xa, chỉ cần 2-3 ngày thời gian liền đến. Đối với này nhạn đãng sơn hoa sơ tuyết là nghe nói qua, này sơn bởi vì dốc đứng mà nổi tiếng, bốn phía đều là vách núi vách núi thẳng đứng, cho nên lên núi rất không dễ dàng. Hiện tại này nhạn đãng sơn trên tích tụ một đám thổ phỉ, dựa vào địa hình dốc đứng. Người bình thường không thể đi lên, cho nên liền làm sàng làm bậy, thế nhưng huyết tẩy hai điều thôn xóm, như thế ác đồ hành vi, tất nhiên muốn hung hăng đả kích. Hoa sơ tuyết ngưng mi suy nghĩ sâu xa, phòng bên trong ánh đèn lồng tại trên mặt nàng, hết sức mê ly, mắt lại sáng như bảo thạch, chậm rãi giãn ra mở ra. Liên cẩm, kia nhạn đãng sơn trên cường đạo có bao nhiêu? Nghe nói chừng hai ba trăm hào người. Liên cẩm bẩm báo. Cái này tin tức là hắn hoa hai ngày thời gian tìm hiểu tới, đều là từ trong triều đại thần trong miệng do tới, tự nhiên hắn cũng là tiêu tiền. Nếu như ta cho các ngươi hai cái mang chút người trên nhạn đẳng sơn, các ngươi có thể không thể giết những người đó. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, tiểu đông tả cùng liên cẩm hai người liền tới hương thú, kỳ thật giết hai ba trăm cái thổ phỉ không phải chuyện, bằng bọn hắn đầu vóc tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là chủ tử sẽ không bằng trắng vô cớ cho bọn hắn đi giết này chút thổ phỉ, nàng tất nhiên là có điều sắp xếp. Nghĩ hai người cùng nhau nhìn phía hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết chậm rãi tiếp tục mở miệng, ta muốn các ngươi giết vào nhạn đắng sơn, sau đó đem kia chút tội ác tẩy trời người tất cả giết chết, thừa lại kia chút nhát gan kiếm ăn giữ lại, sau đó lấy các ngươi cầm đầu, tiếp tục xuống núi nháo sự, không ngừng càn quét các thôn xóm, nhớ không cần thương cùng người mệnh. Ta nghĩ này chuyện tất nhiên sẽ có người lần nữa bẩm báo lên, trước mắt trong kinh đô hoàng thượng vết thương, cũ chưa tốt, túc. Vương có đùi tật, thái tử một lòng muốn kiến công lập nghiệp, nhất định sẽ xin lánh binh đi trước nhạn đáng sơn chủ trì vây xảo việc, của ta mục đích đó là muốn đem bách lý đảm rời kinh thành. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, chờ đến đem bách lý đảm điều tra kinh thành, nàng lại thập thoán túc vương bách lý băng bức vua thoái vị. Nghĩ đến cuối cùng hoa sơ tuyết mặt trên tràn đầy thị huyết yêu chị. Tiểu đông tà cùng liên cẩm hai người nhìn nàng vẻ mặt, yêu chị làm cho người khác kinh ngạc, hai người đều ở trong lòng ám nghiệm, này nữ nhân thật có làm yêu nữ khả năng. Hai người nhanh chóng dậy, tốt, cái này chuyện chúng ta đi làm, chỉ là các ngươi bên cạnh không có bảo hộ người ra sao được. Không có chuyện gì, vân quốc người còn ở đây. Hoa sơ tuyết quơ quơ tay, nơi tăm tối có ninh trình đám người đi theo. Hơn nữa Lan quốc hoàng đế hiện tại còn không muốn động nàng, hiện tại người khác nếu nghĩ động nàng, còn cần hảo hảo nghĩ về đo nghĩ về đo. Vâng, thuộc hạ đợi trước đi làm việc. Tiểu đông Tả cùng liên cẩm hai người kẻ trước người sau lui ra đi, hoa sơ tuyết khỏe môi bắt ý cười, túi đầu tiếp tục đùa nghịch tay trong móng tay, tâm tình mọi cách tốt. Hồng loan cùng thanh loan nhị tì đi qua thúc giục nàng nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu cười đáp, gần ngủ trước nghĩ đến một kiện sự tới, vội dặn dò hồng loan. Ngày mai sớm liền thông chi một danh thủ giới, lưu ý Túc Vương Bách Lý Bang hướng đi, ta muốn cùng này vị Túc Vương ra đụng phía dưới mới tốt. Nếu như không trả mặt, ra sao thập thoáng kêu Bách Lý Bang vậy, nhất gần Bách Lý Bang chỉ sợ bực tức thật sự, chẳng những đùi có bệnh cũ, còn không khiến cho Hoàng thượng niềm vui, càng thậm chí lần trước đi trước bãi săn hành vi lúc, rõ ràng là bố trí được cực tốt, không nghĩ đến thế nhưng phát sinh thiên thai nhân hỏa như vậy lại sự, mà hủy của hắn tất cả bố trí. đúng. Chủ tử. Hồng Loan lên tiếng, hoa sơ tuyết vương tay ôm giường bên trong tiểu kiểu, hai người cùng nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Loan liền lặng lẽ mệnh người đi trước phủ túc vương nhìn trọng trọng, nhìn xem túc vương Bách Lý Băng sẽ đi nơi nào, có cái gì tình huống lập tức bẩm báo tới đây, thủ hạ lĩnh mệnh đi làm việc. Buổi chiều liền được đến tin tức, túc vương Bách Lý Băng tại nhất ngạc hồng trà lâu mời khách, mời trong chiều mấy vị đại thần uống trà. Hoa sơ tuyết được đến tin tức khỏe môi vẽ ra mỉm cười, xem ra này túc vương có phần nén không được, cho nên bắt đầu hành động, như vậy nàng còn chờ cái gì vậy, nghĩ liền dậy lĩnh hồng loan thanh loan nhị thì từ sườn tây cửa ra đi, trên hoa phủ xe ngựa, nơi tăm tối tự có người đi theo nàng, chính là ninh trình đám người. Hồng loan phân phó xe ngựa đi trước nhất ngạc hồng trà lâu, này nhà trà lâu, hoa sơ tuyết là lại quen thuộc bất quá, bởi vì nàng bình thường không có chuyện gì thời điểm, thích đến này nhà trà lâu uống trà, này nhà trà lâu chẳng những hoàn cảnh tao nhã, dưới lầu một lâu đại sảnh, còn phủ một cái bạch ngọc đài. Trên đài có người kéo tấu các loại khúc, khiến cho tất cả trà lâu bao phủ một dòng tao nhã vị. Nhất ngạc hồng trà lâu, lúc này khách nhân tuy không nhiều, nhưng là không ít. Hoa sơ tuyết cùng nhị tỷ từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, lâu trong tiểu nhị một mắt liền nhận ra nàng tới, nhanh chóng cung kính mở miệng, tiểu gặp qua hoa gia tiểu thư. Hoa sơ tuyết không động thanh sắc nhìn một cái lầu hai. Sau đó rõ vui tiếng vang lên tới, thật là vang dội. Lên đi, còn có nhã gian sao? Hoa sơ tuyết vang dội tiếng vừa vang, kia một lâu đại sảnh bên trong khách nhân tất cả nhìn tới đây, phát hiện lại là hoa gia tiểu thư, tương lai vân quốc thái tử phi, kia chút người không nhịn được nhỏ giọng nói thầm lên, hiện tại phản thành bên trong, mọi người đã nhớ không được từ trước hoa sơ tuyết nhát gan yếu đuối, chỉ biết này nữ hiện tại hết sức lợi hại, tên đầy tất cả leo thành, chẳng những võ công lợi hại. Thủ đoạn cũng lợi hại, bằng không kia vân quốc thái tử vì sao lấy thái tử phi. Vị trí lẫn nhau xính. Trong chốc lát, kia đẻ thấp tiếng lần này kia rơi xuống vang lên tới, hoa sơ tuyết chỉ làm không biết, nhìn phía kia cho nàng thỉnh an điếm tiểu nhị hỏi lần nữa. Còn có nhã gian sao? Có, có. Tiểu nhị nhanh chóng lên tiếng, này hoa sơ tuyết mỗi lần tới uống trà, đều sẽ chọn một gian sát đường nhã gian, sau đó điểm một tấm trà mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Cẩn thận phòng trà, này điếm tiểu nhị đã quen thuộc của nàng phong cách, nhanh chóng đem nàng hướng lầu 2 trên dẫn dắt Một thứ mấy người lướt qua đại sảnh, đi tới lầu 2 đi, không muốn vừa mới đi mấy tầng bậc thang, liền thấy thượng diện xuống dưới mấy cái không có biểu tình thị vệ, cầm đầu lại là phủ túc vương hầu vệ đội trưởng Diêm Phong. Diêm Phong một thấy hoa sơ tuyết, hết sức cung kính mở miệng, gặp qua hoa tiểu thư. Hoa sơ tuyết lúc trước lớn tiếng nói chuyện, Đó là nghị cho lầu 2 trong gian phòng trang nhã Túc Vương Bách Lý băng nghe đến, lấy nàng đối Túc Vương Bách Lý băng hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ phái người tới mời nàng. Hiện tại Diêm Phong vừa xuất hiện, nàng liền biết tự mình nghĩ đều chúng, bất quá thần sắc tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, lược biểu hiện khí kinh ngạc như mày. Tốt đúng lúc, Diêm đội trưởng, chúng ta thế nhưng ở chỗ này gặp nhau. Diêm Phong nơi nào sẽ nghĩ nhiều, vội gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc mở miệng. Vương ra ở mặt trên nhã trong phòng, cho thuộc hạ mời hoa tiểu thư qua thưởng thức trả. Hoa sơ tuyết trần chờ khoảng khắc phương mở miệng, tốt, kia làm phiền túc vương ra. Nói xong đi theo Diêm Phong phía sau hướng lầu hai nhã gian mà đi, kia điếm tiểu nhị nhìn bọn hắn hợp lại một gian, cũng cho các nàng tự mình đi lên, hắn lại hướng dưới lầu đi chào hỏi khách khứa. Lầu hai lang đạo trong một mảnh an tĩnh, không có chút đỉnh tiếng, thẳng đến Diêm Phong đi đến một gian nhã gian ngoài cửa. Ra hiệu hoa sơ tuyết sau đó khoảng khắc, tự mình đi vào trước bẩm báo, rất nhanh, liền nghe đến trong gian phòng trang nhã, Túc Vương Bách Lý Băng tờ ZMON tiếng vang lên, kia hôm nay liền đến này, ngày khác lại cùng mấy vị đại nhân cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nhã gian trong đi ra mấy vị trong triều đại thần, chính là Lan Quốc một ít cùng Túc Vương Bách Lý Băng đi được gần thần tử, cái này người ngẩn đầu nhìn đến ngoài cửa hoa sơ tuyết cười như không cười vẻ mặt, không nhịn được đấy lòng bất an. Nhanh chóng rời khỏi. Diêm phong đi ra mời hoa sơ tuyết vào trong, vương ra chính đợi nàng đấy. Hoa sơ tuyết đi vào, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì nghị cùng vào trong, lại bị Diêm phong khẽ vươn tay ngăn lại, không có biểu tình mở miệng, vương ra có mệnh, ngoài hoa ra tiểu thư, người khác ai cũng không được vào. Hồng Loan cùng Thanh Loan sắc mặt trầm xuống liền đợi phát tác, các nàng là sợ chủ tử một người vào trong bị thiệt thòi. kia túc vương bách lý băng hiện tại nhưng tiêu nghị chủ tử người. Này nam nhân chỉ sợ cái gì đều làm ra được, cho nên các nàng tự nhiên lo lắng, bất quá hoa sơ tuyết vùng lên tay ngăn cản hai người nha hoàn. Ngày hôm nay nàng tới đây nhưng vì đạt tới nào đó mục đích, không muốn hư hỏng chuyện. Nhã gian cửa mở ra, Túc Vương Bách Lý Băng gần cửa sổ mà ngồi, hôm nay hắn xuyên một bộ màu đen thêu tiền mãng gấm vóc trường bào, kia sinh động như sáng màu vàng thập phân trói mắt đẹp mắt, làm nổi bật được Bách Lý Băng ngũ quan lập thể mà cương nghị. Mặt mày đều bắt lạnh lùng hàn khí, còn ngươi càng là sâu không lường được cá mang. Gắt gao nhìn chòng trọc từ ngoài cửa đi tới hoa sơ tuyết, đáy mắt chợt lóe mà mất ánh sáng rực rỡ. Hắn hiện tại lại nhìn hoa sơ tuyết một chút đều không thấy chán ghét, tương phản này nữ nhân cho người càng lúc càng có chinh phục dục vọng, tuy rằng trên mặt nàng như trước có thanh thai, nhưng là cùng của nàng ánh sáng rực rỡ so với tới, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngồi, hoa sơ tuyết gật đầu. Không tự ti cũng không hống hách ngồi thẳng tại túc vương gia đối diện ghế dựa trên, quanh thân khí chất hờ hững, giơ tay nhấc chân tao nhã cho người. Bách lý băng vươn tay tự mình động thủ cho hoa sơ tuyết rót một chén trà, sau đó đạm đạm mở miệng, tới, nếm thử năm xưa nước tuyết ngâm bích loa xuân, phải hay không là so với tầm thường ngâm cách càng có hương vị. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, duỗi tay liền tiếp qua bách lý băng tay trong trà đầy, cẩn thận tiến đến tự mình mũi phía dưới. Sau đó hơi hít một hơi, cảm nhận đến hương tra vị tràn đầy giữa mũi, sau đó mới nhẹ nhàng phẩm một miệng nhỏ, này nước tuyết nhưng không phải như vậy dễ dàng được, này một tiểu bình, sợ rằng giá trị xa xỉ, cho nên nàng không nên lãng phí. Không tệ, hương vị cam thuần trong eo, tạ ơn vương gia thịnh mời khoản đãi, trước kia nàng một người tới thời điểm, chưa từng có điểm qua nước tuyết ngâm bích loa xuân, không phải uống không lên, chỉ là một người điểm rất lãng phí. Ngươi thích đến nhất ngạc hồng trà lâu uống trà. Bách Lý Băng lúc này nói chuyện đặc biệt tấm áp dung, con ngươi trong cũng là tràn một ít nhu tình, chỉ là hắn sở làm được chuyện luôn luôn có tâm cơ. Hoa sơ tuyết đã sớm hiểu rõ này người bản tính, lại ra sao sẽ phải chịu hắn mê hoặc vậy, cho nên thanh nhã một người. gật đầu, đúng, không có chuyện gì thời điểm liền thích xuất phủ tới uống trà, ta nhất thường tới đó là này một nhà, hoàn cảnh không tệ, tầm nhìn cũng không tệ. Có thể bên thưởng thức trà bên thấy mặt đường trên tình huống. Ngày đó Bách Lý Băng nên cưới hoa sơ vũ lúc, đó là tại này trong trà lâu trong, nàng thấy hắn đầy mặt vui vẻ đem hoa sơ vũ cưới trở về nhà. Lúc ấy trong lòng nàng còn muốn, Bách Lý Băng nhất định là yêu hoa sơ vũ. Giờ này ngày này nàng mới đống nhiên rõ ràng, này người vĩnh viễn sẽ không yêu người khác, hắn làm chẳng qua là vì tự mình dã tâm. Hôm nay sớm hướng về sau đó, bản vương hỏi thăm hoa thượng thư. Nguyên lai like ngươi mới là hoa gia nhị tiểu thư, hoa gia dòng chính nữ, hoa sơ vũ là hoa gia thứ nữ, chính là đại tiểu thư. Túc Vương Bách Lý Băng nói xong nhìn phía hoa sơ tuyết, hắn ngược lại nghĩ nhìn xem này nữ sẽ ra sao làm, hoa sơ tuyết cười lên, buông ra trong tay trà đầy, nhận nhơ mở miệng, mặc kệ là hoa gia đại tiểu thư, hoa gia nhị tiểu thư, thời điểm này tới nói cái này chuyện có cái gì ý nghĩa vậy, lại một người vương gia nên quan tâm là chiều chính trên sự tình gì về phần quan tâm dạy nhà người ta sự tình tới. Hoa sơ tuyết một lời rơi xuống, Bách Lý Băng sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm đạm, bất quá lại là không có biểu hiện ra ngoài, hoa sơ tuyết chẳng hề gấp gác, nàng có rất nhiều kiên nhẫn cùng này túc vương tốn. Nghĩ rồi tay lại bưng trà đầy, sau đó chậm rãi thưởng thức trà, nhã gian một bên túc vương Bách Lý Băng, con ngươi càng ngày càng mở, sâu không lường được, cho người dò xét không đến trong lòng hắn tại nghĩ cái gì. Hắn liền như vậy quyết định quyết định nhìn hoa sơ tuyết, này nữ nhân thật sự là không đơn giản, nàng thật sự không như là cái người bình thường, liền xem như là hoa phủ hoa thượng thư, chỉ sợ cũng không có của nàng kê phần nặng lao thành, vĩnh viễn một bộ lòng tin thành ngựa cao. Thâm khó lường, bất quá như vậy nữ tử cũng hắn không chân quý, rõ ràng tiện nghi kia vân quốc thái tử, bách lý băng tưởng tượng đến hoa sơ tuyết hôn sự, trong lòng liền thập phân không tự tại, ngữ khí trầm trọng mở miệng. Quận chúa tháng sau 16 đem khởi hành đi trước vân quốc, quận chúa là chuẩn bị kỹ càng sao. Cái gì chuẩn bị? Hoa sơ tuyết ngược lại có phần khó hiểu bách lý băng ý tứ, nói thật ra, nàng từ đầu liền không quyết định gả hướng vân quốc, trên đường nàng tất nhiên là muốn tìm mọi phương pháp chạy hết, cho nên đổ cưới cái gì nàng tự nhiên sẽ không chuẩn bị, tuy rằng hoa ra là có chuẩn bị, nhưng cũng sẽ không cao đi nơi nào, tự mình từ đầu liền không phải hoa ra hài tử. Bọn hắn có thể chuẩn bị như thế nào của hồi môn rõ ràng, về phần lan quốc hoàng thất, chỉ sợ cũng phải tượng trưng ra chút thứ cho nàng đủ. Vùng đất, bất quá cái này nàng đều lười phải chú ý. Bách Lý Băng như mày, nghiêm túc mở miệng, vân quốc nhưng so chúng ta lan quốc nước sâu nhiều, người đi chẳng qua là vùng nước đục mà thôi. Tuy nói hiên nguyệt chính là thiên hạ mỗi người biết kỳ tài, nhưng vân trong nước bộ phận hay thay đổi, ai lại biết ngay sau đó là như thế nào, người đã gả hướng vân quốc. Ra sao không tốt tốt hiểu rõ hiểu rõ vân quốc tất cả đấy. Theo tính tình của nàng quả quyết sẽ không cái gì đều không cho phép chuẩn bị liền gà đi. Hoa sơ tuyết nghe Bách Lý Băng nói chậm rãi cười. Mỗi người đều biết vân quốc nước sâu, đều tại khuyên nàng cẩn thận thận hành. Sự thật trên nàng căn bản liền không nghĩ qua vân quốc, hán nước sâu hay không cùng nàng quan hệ gì đâu. Ngày hôm nay nàng tới nhưng vì chuyện khác, nghĩ mâu quang linh động lên, nổi lên thu ba, thủy quang liễm diễm. Nâng con mắt nhìn phía Túc Vương Bách Lý Băng, mệnh hắn trong phút chốc có phần kinh diễm, này nữ nếu là không có mặt trên thanh thai, chỉ sợ là hiếm thấy tuyệt sắc. Xem ra chẳng ai hoàn mỹ a hoa sơ tuyết nhẹ nhàng như nước tiếng đã vang lên. Sơ tuyết tạ ơn Túc Vương gia hảo tâm nhắc nhở, đã Túc Vương ra như thế thành tâm nói ra lời tâm huyết, sơ tuyết cũng thành tâm phụng cáo Vương ra một câu, muốn thành đại sự giả làm không từ chối tiểu tiết. Vương gia biết tự mình cùng vân quốc thái tử hạ quốc thái tử tương đối trên người thiếu sót cái gì sao? Hoa sơ tuyết con ngươi u ám, tiếng mắt lạnh. Bách lý băng hơi hơi như mi, nhìn nàng, hắn lại là thập phân muốn biết tự mình cùng hiên viên nguyệt gia cắt doanh đám người tương đối trên người đến tuột cùng thiếu loại thứ nào? Vì sao liền thua kém hai người kia ánh sáng rực rỡ vậy? Có bọn hắn tại địa phương, quanh thân hắn quần sáng đều bị che giấu đi xuống. Thâm ngoan thủ lạng, quyết đoán đoạt tuyệt. Hoa sơ tuyết phun ra tám chữ, sau đó chậm rãi dậy quyết định rời đi, điểm đến là rừng tốt nhất, nói được nhiều, chỉ sợ muốn khiêu khích Bách Lý Băng ngờ vực, này người ngờ vực luôn luôn lặp lại. Này tám chữ hình như một thanh đúa tạ rơi xuống Bách Lý Băng trong lòng, Bách Lý Băng im lặng không nói, trong lòng lại như gương sáng chiếu Phật qua dường như, không sai, trên người hắn chính là thiếu sót tâm ngoan thủ lạc, quyết đoán đoạn tuyệt, nếu là tâm ngoan thủ lạc, hắn không đến mức đến hiện tại không sự thành công. Ngược lại khiến cho tự mình thành tất cả phản thành cười nhạo, nếu như quyết đoán đoạn tuyệt, Bách Lý Đàm chỉ sợ sớm đã bị hắn thu dọn, kia hạ quốc thái tử ra các doanh. Thái tử vị trí cũng là hắn sử dụng thủ đoạn được tới, nhưng hiện tại hắn như trước là mỗi người kính sợ hạ quốc thái tử, thiên hạ gì người không biết hạ quốc thái tử tâm ngoan thủ lạc, làm chuyện đoạn tuyệt. Bách Lý Băng nghĩ thông này tầng, nâng con mắt nghĩ tạ ơn hoa sơ tuyết, lại phát hiện trong gian phòng trang nhã không có một bóng người. Hoa sơ tuyết thế nhưng đi, hắn rất nhanh ngẩng đầu từ chi khai cửa sổ nhìn phía một lâu đại sảnh cửa trước, là lướt thức tha nữ tử. Tao nhã rời khỏi nhất ngạc hồng trà lâu. Bách lý băng ánh mắt thâm thúy, nếu là hắn được này nữ chân tâm tương trợ, tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng trước mắt phụ hoàng cầm quyền, hắn là quả quyết sẽ không cùng vân quốc dậy xung đột. Cho nên hắn nếu nghĩ giữ lại hoa sơ tuyết là quả quyết không thể sự tình, nhưng phải. Túc vương bách lý băng con ngươi sáng. Hắn nhất định muốn cướp tại hoa sơ tuyết xuất giá trước, có điều quyết định, trong lòng nghị dốc hướng ngoài cửa kê Diêm Phong, hồi phủ. Vâng, Diêm Phong lĩnh mệnh, đi vào tới, cung kính mở cửa. Kế tiếp liền không có hoa sơ tuyết cái gì chuyện, nàng ổn thỏa điếu ngư đài, đợi chờ lan quốc nội loạn, mỗi ngày cùng tiểu cửu luyện công đọc sách, sau đó phân phó hồng loan ra đi tìm hiểu tin tức, nhất nhất bẩm báo lên, hoa ra cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tuy rằng hoa sơ tuyết không phải hoa Gia dòng chính nữ, nhưng hiện tại nàng đỉnh đó là hoa Gia người thân phận, cho nên nàng đem đi trước vân quốc Hoa thần, vô luận ra sao bọn hắn hoa phủ không thể cái gì thứ đều không cho phép chuẩn. Bị, mặt khác hoàng thượng thưởng tứ không ít thứ vào phủ, cứ như vậy, ngược lại tỉnh bọn hắn không ít tiền bạc. Lại có không đến nửa tháng thời gian, đó là hoa sơ tuyết đi trước vân quốc ngày, theo thời gian tới gần, không ít sự tình nhất nhất có khởi sắc nhạn đặng sơn phương diện tin tức kia chút cùng hung ác cực cường đạo đều bị tiểu đông tà cùng liên cẩm liên hợp một ít người thu dọn hiện tại bọn hắn chính lĩnh người bốn phía làm loạn dẫn được xung quanh hai cái huyện lòng người kinh hoàng nhất là tiểu đông tà mệnh người phát ra nói tới giả ý muốn cướp háp trại phu nhân vào sơn cùng đi này dưới có nữ nhi nhân gia nhau nhau sợ hãi không ít nhân gia xa rời quê hương địa phương quan viên lập tức đem này chuyện bẩm báo vào kinh triều đình trên huệ đế giận dữ nội trận lôi đình hỏa, cở trách địa phương quan viên vô năng. Thái tử Bách Lý Đàm xin đi trước, Huệ Đế chuẩn họ đi trước, cũng mệnh trong triều tướng quân phụ trợ dẫn binh 2.000 đi trước nhạn đãng sơn yên ổn gia cước. Bách Lý Đàm lĩnh mệnh, lập tức điểm binh xuất phát. Một khắc cũng không có kéo dài, xem ra này Thái tử lại là thật lòng nghĩ làm lan quốc nhu sự. Hoa sơ tuyết nghe Hồng Loan bẩm báo, đạm đạm cười, hớp miếng trà. Bách Lý băng ta này, nhưng vì người trải tốt đường. Ngươi nếu là còn do dự thiếu quyết đoán nói, thuyết minh ngươi này cuộc đời cũng chỉ có thể là người vương gia mệnh. Loan tuyết các bên ngoài, có tiểu nha hoàng chạy vào tới xin chỉ thị, tiểu thư, có vị nạp lan công tử cầu kiến. Nạp lan du, hắn lại tới làm cái gì? Đối với này nạp lan du, hoa sơ tuyết thập phân tương đương không có hảo cảm, mi nhữ lại, khó chịu mở miệng, nói ta có chuyện, không gặp khách. Kia vị công tử nói, nếu như tiểu thư không rảnh, Hắn liền ở bên ngoài phủ diện đợi, luôn chờ đến tiểu thư có rảnh gặp mới thôi. Xem ra tên gia hỏa này biết nàng tức giận bực bội không muốn gặp hắn, ngay cả này câu nói đều tốt, hoa sơ tuyết lạnh trầm mặt, nghị nghĩ phất tay, cho hắn vào tới đi. Vâng, nô tỳ biết. Tiểu nha hoàng chạy ra đi, rất nhanh lĩnh nạp lan du vào noãn tuyết các phòng khách, phòng trên, hoa sơ tuyết an tĩnh ngồi thẳng, nâng con mắt nhìn nạp lan du. Nạp Lan Du dễ dàng liền biết trong lòng nàng đối của hắn không thích, này mấy ngày hắn so bất kỳ người đều thống khổ, không nghĩ đến ngày đó sở thúc làm thế nhưng hại tuyết nhi. Ngày đó ngươi không phải hỏi ta kia hoa đang lai lịch sao. Hiện tại ta tới đó là nói cho ngươi kia hoa đang lai lịch. Nạp Lan Du tiếng có khó mà kiềm chế đau đớn, hoa sơ tuyết dễ dàng liền nhìn thấy hắn con ngươi trong điểm điểm lệ quang, cả người cũng bao phủ bị thương, tựa hồ kinh bị cái gì trọng đại đầy đoạn giống như. Thấy hắn như vậy, nàng lại là cứng không dậy lòng dạ tới, cơ cơ tay mở miệng, ngồi đi. Nạp Lan Du ngồi xuống, điều chỉnh tự mình ưu tư, sau đó chậm rãi mở miệng, hoa đăng là ta mẫu thân để lại thứ, là nàng chưa gả trước tự tay sở làm. Đèn trên nữ tử chính là nàng, nàng tỉ mỉ miêu tả tự mình các loại dáng vẻ, sau đó làm như đính tình tín vật tặng cho phụ thân. Sau chúng ta nhà lọt vào báo thủ, phụ thân cùng mẫu thân song song tử vong, mẫu thân sắp chết thời điểm. Nắm sở thúc cùng của ta tay nói, ngàn vạn không cần cho ngươi tại thù hận trong lớn lên, cho chúng ta đưa ngươi cùng. Nhà người ta, bình an lớn lên liền tốt, lúc đó đợi sở thúc mang một đám hộ vệ, hộ tống ngươi cùng ta một đường rời khỏi, nhưng đường mấy lần trước lọt vào địch nhân đuổi giết, mắt nhìn hộ vệ mỗi một người tất cả chết vào đào dưới. Sở thúc lực lượng một người không thể bảo hộ chúng ta hai người, cho nên liền quyết định đưa ngươi tới nhà người khác. Lúc đó đợi chúng ta vừa lúc trốn chết đến Phản Thành, tìm hiểu được tin tức, binh bộ thượng thư hoa gia phu nhân vừa lúc sinh hạ một nữ, cho nên sở. Thúc ngồi ban đêm sông vào vào hoa gia, đem hoa gia phu nhân sinh dưỡng nữ nhi ôm đi, sau đó đem ngươi giữ lại tại hoa gia, của chúng ta bản ý là nghĩ cho ngươi bình an khoái lạc lớn lên, không nghĩ đến hoa gia phu nhân lại động tâm máy, đem ngươi cùng kia hoa sơ vũ đổi, mà đây là chúng ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Nạp Lan Du nói tới đây, nói không được, cả người lòng thâm trầm lạnh lệ, kỳ thật lúc đó đợi hắn mới vài tuổi, nếu là hiện tại, hắn quả quyết sẽ không đồng ý đem tự mình muội muội tặng cho nhà người ta, cho dù tại đảo vong, bọn hắn cũng muốn cùng nhau chết, hơn nữa hắn sẽ luôn bảo hộ của nàng, nhưng hiện tại nói cái gì đều là vọng nhưng. Hoa sơ tuyết nghe Nạp Lan Du nói, bao nhiêu vẫn kinh ngạc, không nghĩ đến mỗi người sau lưng đều có như thế khó mà bỏ qua trầm trọng. Nạp lan Du một lát sau, tâm tình hào chút, mở miệng lần nữa, từ khi đưa đi muội muội, sở thúc mang ta cùng hoa gia nữ nhi cùng nhau chạy chối chết, vốn cho rằng phải chết không bỏ sót, không nghĩ cảng về sau thế nhưng xảo nộ ta sư phụ, hắn đã cứu chúng ta, sau ta luôn tại sư phụ giáo đạo dưới học nghệ, chuẩn bị làm cha mẹ báo thủ, rốt cục ta học thành tất cả, cũng trở lại ngày cũ địa phương, tìm đến từ trước một ít người, tổ chức một đám người lên, bất quá ta muốn báo thủ trước có một cái tâm sự chưa xong đó là của ta muội muội nàng qua được như thế nào ta muốn chính mắt nhìn xem nàng cho nên ta đi tới phản thành lúc đó đợi ta cho rằng hoa sơ vũ mới là của ta muội muội cho nên thấy muội muội thế nhưng làm túc vương chắc phi trong lòng thập phân không cam chịu mới sẽ trợ giúp nàng mưu tính bảo người nghĩ cho nàng đi lên túc vương phi vị trí chỉ là không nghĩ đến ngươi mới là của ta thân muội muội nói tới đây Đối với nạp lan du này người lai lịch, hoa sơ tuyết xem như triệt để hiểu rõ, đã hiểu rõ, liền rõ rằng ngày đó nhất ngạc hồng trà lâu ở ngoài, hắn tất nhiên là cố ý mưu tính vào của nàng, chỉ là nàng không để ý hắn thôi. Tại nhất ngạc hồng trà lâu ở ngoài, ngươi là cố ý phải không? Hoa sơ tuyết ngữ khí thập phân bình thản, cũng không có lên lên xuống xuống đau xót ngược lại là một bộ không liên quan tới ta, nhìn nàng như thế vẻ mặt, nạp lan du càng là đau lòng mặc danh nếu không ngày đó lưu lại muội muội gì về phần nàng hôm nay nghe nói cái này chuyện còn có thể như thế lạnh nhạt à hắn lại không biết của hắn muội muội kỳ thật đã sớm không tại nhân thế này hoa sơ tuyết căn bản liền không phải của hắn muội muội đã không phải của hắn muội muội lại ra sao thương tâm đấy đúng nạp lan du gật đầu bất quá không muốn nói thêm gì đi nữa hắn tới là bởi vì mặt khác một kiện sự tình nghĩ đến này nạp lan du dốc đứng lên Sắp mặt gặp lại băng sương, nặng chíu mở miệng, tuyết nhi, ngươi hận ta cũng tốt, hoán ta cũng tốt, tất cả đều là vi huynh sai, nhưng là hôm nay ta tới là có một kiện sự tình muốn ngăn cản, ngươi ngàn vạn không cần gả cho hiên viên nguyệt. Hoa sơ tuyết khơi mà mi, lại là hiếm lạ, nàng gả cho hiên viên nguyệt lại cùng hắn có gì làm. Vì sao không thể gả? Tuy rằng nàng chẳng hề nghĩ gả, cũng không thể gả hướng vân quốc, nhưng nàng chính là không muốn xương này nạp lan du tâm ý. Cho nên mới sẽ phản bác Bởi vì hắn chính là chúng ta nạp lan ra kẻ thù Cho nên ngươi không thể gả cho hắn Hoa sơ tuyết trong phút chốc tim đập mạnh và loạn nhịp ở Không nghĩ đến hiên viên nguyệt thế Nhưng là nạp lan ra kẻ thù Chẳng lẽ nói năm đó tiêu diệt hoa sơ tuyết sinh phụ mẹ đẻ người Kỳ thật là vân quốc hoàng thất một chi người Ta không hiểu Hoa sơ tuyết lắc đầu Nói thật ra Đối với nạp lan ra cùng hiên viên hoàng thất thủ, Nàng không có hứng thú Hơn nữa nàng cũng không muốn qua nhiều hiểu rõ, tóm lại hiện tại nàng biết tự mình thân thế, nguyên lai nàng là Nạp Lan thần côn muội muội, nhưng này ngăn cản không được nàng chán ghét Nạp Lan thần côn. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ phải hiểu, ngươi không thể gả cho kẻ thù. Đối với Hoa Sơ Tuyết gả cho Hiên Viên một chuyện, Nạp Lan Du thập phân kiên trì, hơn nữa thái độ cường ngạnh, ngữ khí càng là không có một chút thương lượng dư địa. Phòng khách trên, Hoa Sơ Tuyết không nhịn được cười lên, Nạp Lan Du Ngươi lấy thân phận như thế nào tới cùng ta nói này loại nói, thật sự là quá buồn cười, bằng ngươi một câu ta anh trai nói, ta liền sẽ nghe của ngươi sao. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không nhậm trước người bày bố, gả không gả đó là của ta chuyện, hơn nữa ta đối với ngươi nạp lan gia cùng hiên viên gia thủ căn bản không có hứng thú, về sau rời khỏi được ta xa chút, ta sẽ không thừa nhận có ngươi như vậy anh trai. Hoa sơ tuyết nói xong hướng về một bên hồng loan kêu lên đưa nạp lan công tử xuất phủ nạp lan du anh tuấn ngũ quan nháy mắt cho tàn giống như không có sinh cơ không nghĩ đến muội muội thế nhưng cùng hắn nói ra này loại nói tới hắn ra sao không đau lòng không buồn hình như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu thẳng dội đến chân gáy quanh thân ngừng không được run rẩy kia nhưng bọn hắn kẻ thù à hắn vô luận ra sao cũng không thể khiến muội muội gả cho hắn hắn nhất định muốn ngăn cản cái này chuyện nghĩ đầy thân bao phủ nồng đậm tuyệt vọng nói trong lại tràn đầy không dao động ta sẽ ngăn cản của ngươi. Nói xong hắn vô cùng trầm trọng hướng về phòng khách ngoài cửa đi đến. Hồng Loan đưa hắn ra đi. Sau đó phân phó Tiểu Nha Hoàng đưa hắn ra hoa phủ. Hồng Loan nhìn ngày xưa phong lưu bất kham hình tượng như thế Tiểu Tụy, thế nhưng thập phân bất nhẫn, chậm rãi đi vào phòng khách. Chủ tử, ngươi vì sao không nói cho hắn? Ngươi căn bản liền không nghĩ cả Hướng Vân quốc đấy. Hồng Loan trong giọng nói mang một ít không nhẫn tâm. Vừa rồi thấy nạp Lan thần côn như vậy đau kịch liệt. Nàng tổng cảm thấy vào lòng bất nhẫn. Vì sao muốn nói cho hắn, ngươi quên hắn từng đối ta từng làm chuyện. Hoa sơ tuyết nhưng nhớ cho kỹ, hơn nữa nàng từ đầu liền không phải chân chính hoa sơ tuyết, cho nên đối với nạp lan du sinh không ra kia loại huyết mạch tương liền tay chân tình, này cũng không trách được nàng, chỉ trách giữa bọn họ kết rất sâu. Nếu là nạp lan thần côn không có tính toán nàng, hoặc là cùng nàng có cái tốt đẹp quá trình, có lẽ hôm nay tất cả liền không giống nhau. Chủ tử, hắn nói sẽ ngăn cản cái này chuyện, sẽ không là muốn tại người gả hướng vân quốc trên đường động tay chân đi. Này ta ngược lại tin tưởng, bất quá sợ rằng lấy của hắn năng lực kiếp không được tiệu hoa. Vân quốc ninh trình bọn người ở tại nơi tăm tối bảo hộ nàng, hoàng thất còn muốn phái sứ thần theo đuôi, nhất trọng yếu một chút, nếu như nàng không có đoán sai, huệ đế tất nhiên phái nguyên trạm ngầm hộ tống nàng ra lan quốc, sau đó tại vân quốc cảnh nội động thủ giết nàng, cứ như vậy nạp lan du lại tại sao động thủ cơ hội. Huệ đồng 18 năm đông mùng 8 tháng 11 đêm, Túc Vương Bách Ly băng dẫn tay trong 3.000 ẩn vệ, kể cả 3 vạn binh tướng xông vào hoàng cung bức vua thoái vị, bức Bách Huệ đế hạ chỉ bỏ đi thái tử vị trí, sửa đứng tự mình làm hoàng, mắt nhìn bức vị thành công, thái tử Bách Ly đàm lại như thần giáng lâm, dẫn ngăn trở thủ kinh thành 3 vạn ngự lâm quân tiến cung cứu giá, hai quân hôn chiến tử thương vô số, hỗn loạn trong, Túc Vương nổi giận. Một kiếm đâm thương huệ đế, khiến huệ đế, trọng thương hôn mê, cuối cùng lại bị thái tử đám người lùng bắt, toàn bộ áp đi đến nhà tù, hậu sự xử ký xưng lần này sự kiện làm tiền kho thóc cửa biến cố. Sơ cửu ngày, tất cả phàn thành bên trong bao phủ âm phong siêu mưa, bầu trời dưới dậy mau mau mưa phủn, đường phố trên thưa thức người, đêm qua phát sinh cái gì chuyện, tuy rằng rất nhiều người không biết, nhưng là một đêm tiếng vó ngựa tiếng kê ức. Đủ để cho phản thành bên trong dân chúng rõ ràng Đêm qua tất nhiên phát sinh Ngày đại sự tình Chờ đến Túc Vương Bách Lý Băng bị dưới đi đến nhà tù Phủ Túc Vương cả nhà bị vây bắt Trong cung lan quý Phi bị nốt vào lãnh cung Hoàng thượng bị thứ hôn mê đợi Một chút sự tình truyền ra sau Tất cả phản thành đều lâm vào sợ hoàng sợ Mọi người cũng mới rõ ràng phát sinh Cái gì chuyện Nguyên lai đêm qua Túc Vương dẫn binh bức vua thoái vị Thái tử lãnh binh từ trên trời giáng xuống Tiến cung hộ giá Không muốn túc vương thế nhưng tại cuồng nội trong đâm bị thương hoàng thượng, hiện ở trong cung thái tử làm chủ, mệnh người đem phủ túc vương tất cả người đều bắt bỏ vào nhà tù. Lan Quý Phi cũng nốt vào lãnh cung, trong cung ngự y toàn lực cứu chữa hoàng thượng. Hiện tại hoàng cung triều đình trên sự tình một nên có thái tử bách lý đảm chủ trì, về phần lan quốc hoàng đế vẫn hôn mê không tỉnh trong. Cái này chuyện nhất nhất chuyển vào loan tuyết cát, hoa sơ tuyết trong hai. Nàng một bên dùng đồ ăn sáng một bên nghe cái này tin tức, sau đó rất kỳ lạ Bách Lý Đảm không phải đi nhạn đáng sơn bắt cường đạo sao. Như thế nào thế nhưng đúng lúc gấp trở về cứu giá, xem ra này Bách Lý Đảm là được thiên thời địa lợi, hắn đã định trước là làn quốc tương lai đại tân sinh đế hoàng Về phần túc vương Bách Lý Băng, hắn mặc kệ là đầu góc vẫn lúc gặp đều sai Bách Lý Đảm một bậc, cái gọi là ngày không bảo hộ người, nếu không lần này nên hắn được tay mới phải. Bất quá đối với lan quốc tương lai gì người cầm quyền, hoa sơ tuyết không có hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú là Bách Lý Chăn rốt cục bị nhi tử tự tay đâm một kiếm, đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh vậy, cảnh này khiến hoa sơ tuyết trong lòng cảm thấy giải hận. Bách Lý Chăn a Bách Lý Chăn, ngươi động một tí cho dù kế người khác, hãm hại người khác, đem người khác mệnh, coi là thảo giới, hôm nay này tất cả nhưng đến trên đầu ngươi, ngươi vẫn thương tại tự mình nhi tử trong tay, chỉ sợ so người. Bình thường đau lòng gấp trăm lần đi. Hoàng đế trọng thương, trong triều đại thần đến đầy đủ hoàng cung đi gặp hoàng thượng, hoa trang tự nhiên cũng không ngoại lệ, luôn đợi trong hoàng cung. Vốn nhiều người triều thần cho rằng, hoàng thượng trọng thương đến tận đây, tất nhiên xoay chuyển trời đất không có thuật, mỗi người làm tốt cho thái tử đăng cơ chuẩn bị, ai biết cuối cùng huệ đế thế nhưng tỉnh lại, chẳng qua trải qua lần này trọng thương, của hắn thân thể sợ là rốt cuộc không được như xưa từ nay về sau chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Bách Lý chân một tỉnh lại, liên hạ chỉ bỏ đi túc vương tước vị, đầy phủ người toàn bộ sử trảm, tự giữ lại túc vương Bách Lý băng một người, biếm hướng hoang dã nơi thanh châu, huệ đế vốn định sử tử Bách Lý băng, bất đắc dị hắn từ trước đối với này nhi tử ký thắc kỳ vọng cao, lúc này cho hắn giận dữ mà chém hắn, thật sự hung ác không giới lòng tới, cuối cùng vẫn giữ lại Bách Lý băng một mệnh, Bất quá phủ túc vương của họ người khác lại không có may mắn thoát nạn, tất cả nhận lấy của hắn liên lụy. Hắn đó là muốn cho Bách Lý băng biết, đây chính là hắn làm chuyện bất kể hậu quả đại giới, cho hắn sống thời khắc nhớ kỹ tự mình sợ làm dưới tội nghiệt. Phủ túc vương nhất môn, trừ túc vương Bách Lý băng tất cả người đều bị trả thủ, bởi vì phủ túc vương một chuyện liên lụy đông đảo, tất cả triều đỉnh trên lòng người kinh hoàng, ngoài thái tử một đảng người, khác người không có không lo lắng. Liền xem như là binh bộ thượng thư hoa trang cũng rất lo lắng được đến lần này sự kiện liên lụy, hoa sơ vũ cũng tại lần này sự kiện trong nhận lấy liên lụy, mà bị tràng thủ, thân là của nàng phụ thân, một chút sức đều ra không được, chỉ có thể trầm mặc. Không tiếng động, trong lòng thật là thống khổ. Thái tử hạ chỉ, mệnh một đội quan binh, đem túc vương Bách Lý băng mang đến hoang dã nơi thanh châu, vĩnh viện không cho phép hồi kinh. Kế tiếp huệ đế Bách Lý chăn khẩu dụ Triều chính trên sự tình một nên có thái tử nắm giữ, dưới song rồi này đạo mệnh lệ, hoàng thượng lần nữa hôn mê. Triều đình trên một đắp lớn nhỏ chuyện đều có thái tử Bách Lý Đảng nắm giữ, hoàng thượng Bách Lý chăn gián đoạn không liên tục hôn mê bất tỉnh, thương thế cũng chưa tốt đẹp. Tháng 11-15, thái tử Bách Lý đảm triệu trong triều mấy vị đại thần vào thượng thư phòng, hai tên văn thần hai tên võ tướng, họ trung văn thần liền có binh bộ thượng thư hoa trang. Ngày mai đó là Tinh Lan quận chúa đi trước vân quốc hòa thân này, bản cung cho các ngươi mang binh một ngàn hộ tống quận chúa đi trước Lan quốc, trên đường tất nhiên muốn bảo hộ quận chúa an toàn. Thái tử Bách Ly đàm trải qua một đoạn này thời gian sự tình, cả người so với trước tờ GMON thanh lãnh, quanh thân trên dưới càng là gặp lại hàn khí, tuy rằng nói về đưa hoa sơ tuyết đi trước vân quốc hòa thân, trong tim hắn hơi hơi đau đớn, nhưng trước mắt Lan quốc phát sinh như vậy sự tình, đã không thể theo hắn lại nghĩ nhiều. Hiện tại này loại tình hình, nếu là lại cùng vân quốc dậy xung đột, như vậy bọn hắn lan quốc tất luận A, cho nên hắn chỉ có thể đưa hoa sơ tuyết đi trước vân quốc hòa. Thân, chúng thần tuân chỉ, hoa trang đám người cung kính linh mệnh, bách lý đàm hiếp lại mắt, khiếp người mắt mũi nhọn liếc nhìn một vòng, sau đó lời nói thấm thiếu mở miệng, nhất định muốn bảo hộ tốt quận chúa an toàn, nàng nhưng chuyện quan chúng ta hai nước hữu nghị. Lần này sự kiện, khiến cho kinh thành tổn thất không ít binh mã mặt khát trong triều lòng người kinh hoàng. Một bộ phận cùng túc vương có liên lụy quan viên cũng nên bị xử phạt, nhưng là trong triều đình này sự tình liền muốn hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Này loại thời điểm không thể tái xuất ngửa điểm sai lầm. Vâng, chúng thần biết. Đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai sớm, hộ thống tinh lan quận chúa đi trước vân quốc. Vâng, mấy cái thần tử đi ra ngoài, ngoài cửa một tên thái giám đi vào tới bẩm báo thái tử điện hạ, nguyên đại nhân tới đây. Bách Lý Đàm vừa nghe Nguyên Trạm, đôi mắt lóe lên một cái, tùy theo phất tay ra hiệu thái giám mời hắn vào tới, rất nhanh một thân bạch đi như vân trung hạc vậy Nguyên Trạm từ ngoài cửa đi tới, một vào tới liền đạm đạm mở miệng, Nguyên Trạm gặp qua thái tử. Bách Lý Đàm gật đầu, ám nặng tiếng vang lên tới, lên đi. Nguyên Trạm dậy, đứng ở trong thượng thư phòng nhìn thái tử Bách Lý Đàm, trải qua gần đây liên tiếp lủi đột phát sự kiện, Bách Lý Đàm ít từ trước gấm áp dung văn nhã, lại là nhiều thâm trầm. Còn có một ít lạnh lùng cường thế, hắn hiện tại lại là có đế hoàng đàm đương, Nguyên trạng lẳng lặng đợi chờ. Bách Lý Đàm hoan tiếng mở miệng, lần trước bản cung cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét được như thế nào? Hiện ở trong chiều một đáp việc vật đều là bản cung tại xử lý, cho nên bản cung hy vọng ngươi rõ ràng, cái này chuyện bản cung có quyền lợi làm chủ, nếu là phụ hoàng trách cứ xuống dưới, bản cung dốc hết sức gánh vác. Nguyên Trạm không nghĩ đến thái tử Bách Lý Đàm thế nhưng như thế cố chấp, kỳ thật không cần hắn nói, hắn cũng sẽ không giết Hoa sơ Tuyết, nhưng là gặp hắn như thế có ý, hắn bao nhiêu còn có phần cảm động, chỉ là hắn lại có ý, Hoa sơ Tuyết cũng không biết, huống chi nàng chưa hẳn lĩnh phần này tình, Thái tử như thế làm đáng giá sao? Nguyên Trạm nhẹ giọng mở miệng, rõ xuyên qua tiếng như sau cơn mưa nảy sinh mang mùa xuân, mệnh người lạ mắt lạ thai. Bách Lý đàm chậm rãi cười lên, băng hàn ngũ quan trong phút chốc quạng lên ánh sáng rực rỡ. Như lúc trước ôn tồn lễ độ, sáng lõa, bản cung chỉ nghĩ là quá khứ là một cái giải quyết, bản cung cử động lần này chỉ là nghĩ tự mình chứng minh, tại qua thời gian trong, bản cung là thật lòng đối của nàng, từ nay về sau, một cái đế hoàng trong lòng đem vĩnh viễn không hữu tình. Tuy rằng đối hoa sơ tuyết động tình, nhưng là hiện tại hắn biết, hắn nhất không nên động đó là chữ tình, cho nên hắn cử động lần này chỉ nghĩ là quá khứ là một cái giải quyết. Nguyên Trạm trong lòng đối với Bách Lý Đàm bao nhiêu là có phần kính trọng, cho nên ngưng lại mì, con ngươi trong tràn đầy suy nghĩ sâu xa, lập tức mở miệng, tốt, kia Nguyên Trạm liền đáp ứng thái tử một lần. Bách Lý Đàm gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng, ngày mai đó là tình Lan quận chúa đi trước vân quốc hòa thân lúc, ngươi dẫn dắt cẩm y tư một ngàn cẩm y vệ, ngầm bảo hộ nàng rời khỏi làn quốc, nhớ kỹ, luôn đưa nàng đến vân quốc, đừng sơ ý. Vâng, Nguyên Trạm biết. Nguyên trạm lĩnh mệnh, chậm rãi rời khỏi thượng thư phòng, thượng thư phòng trồng, bách lý đảm mi sâu túc, quanh thân chậm rãi thối lui ấm áp, dùng trong phút chốc bao phủ thượng tầng tầng lệnh ao, từ nay về sau, hắn đem lấy lan quốc làm trung tâm, tận tâm tận lực bảo hộ tốt lan quốc, kia vân quốc thái tử hiên viên nguyệt cùng hạ quốc thái tử ra cắt doanh ngắm người, luôn dã tâm bừng bừng nghị nhất thống thiên hạ, hắn tự nhiên không thể cho lan quốc rơi vào tay người khác, cho nên hiện tại, Chỉ có mau trong chỉnh đốn Lan quốc bên trong, sau đó lo liệu binh mã, muốn đem Lan quốc binh mã huấn luyện được càng cường tráng, mới có thể cùng Vân quốc cùng Hạ quốc đấu. Bách Lý Đàm đang thư phòng suy nghĩ, thái giám đi tới bẩm báo, thái tử điện hạ, hạ quốc thái tử cầu kiến. Ra các doanh. Bách Lý Đàm trong mắt chợt lóe lên sắc bén, hắn lại là quên Hạ quốc sứ thần còn đang Lan quốc cảnh nội, lần này phát sinh sự kiện, chỉ sợ Hạ quốc người đã lòng dạ biết rõ. Ra cắt doanh lần này tới gặp hắn, tâm ý như thế nào, bách lý đàm phán đoán, sau đó phân phó thái giám, mời hạ thái tử vào tới. Vâng, thái tử. Thái giám ra đi, hạ quốc thái tử ra cắt doanh một thân màu đen cẩm y liề, thả thờ eo tơ vàng mãng mang, quanh thân trên dưới lãnh nạo, kia đôi băng con ngươi lạnh lẽo, con mắt ấm ngao vô cùng. Hắn vừa đi vào tới, trong thượng thư phòng liền bao phủ trên tầng tầng linh khí, bất quá bách lý đàm chẳng hề e ngại hắn. Đạm đạm mời Hạ Quốc Thái tử ngồi xuống, sau đó trầm giọng hỏi thăm. Hạ Thái tử tới gặp bản cung là vì chuyện gì? Doanh tới Lan Quốc có mấy ngày, cho nên nên về nước, hiện đặc biệt hướng Bách Lý huynh chào từ biệt. Ra các doanh ngừng miệng không xét Lan Quốc phát sinh sự kiện, chỉ là đơn thuần hướng Bách Lý đảm trào từ biệt. Bách Lý đảm hơi gật đầu, bất quá con ngươi chồng cũng nếu có chút suy nghĩ, này Hạ Quốc Thái tử vì sao chọn vào loại thời điểm này rời khỏi Lan Quốc? Bất quá hắn có thể đi, hắn tự nhiên là cao hứng, nghị cười nhìn phía ra các doanh, kia hồ ở chỗ này chúc hạ quốc thái tử một đường thuận gió. Thuất, kia bản cung như vậy cáo tử. Bảo trọng, bách lý đàm mở miệng, sau đó gọi phủ thái tử thủ hạ, phân phó bọn hắn, hộ tống hạ quốc thái tử rời khỏi phan thành. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Phủ thái tử người phụng mệnh tiến đến đưa hạ quốc thái tử ra các doanh rời khỏi, bách lý đàm sở dĩ như thế làm. Đó là muốn chính mắt nhìn ra các doanh rời khỏi phàn thành, bất quá chạm vạng thời điểm, thủ hạ tới bẩm báo, hạ cốt sứ thần đều rời khỏi Lan Quốc, Bạch Ly Đàm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại phản thành bên trong, hai tôn đại thần cuối cùng đi, ngày mai lại hộ tống Tinh Lan quận chúa lên đường, hắn liền có thể toàn tâm chỉnh đốn Lan Quốc. Tháng 11 16 ngày, sáng sớm Hoa phủ liền náo nhiệt lên, Hoa gia cùng hoàng thất làm hoa sơ tuyết chuẩn bị đồ cưới, hơn nữa hộ tống sứ thần cùng với binh tướng Chỉnh chỉnh tề tề đợi tại hoa ra cửa trước, bốn phía nhìn náo nhiệt người rất nhiều, lần này kia rơi xuống tiếng nói chuyện, náo nhiệt cực. Loan tuyết cắt trong, Hồng Loan cùng Thanh Loan chính cho hoa sơ tuyết thu dọn trang điểm dung, chẳng hề rôn rập, gian phòng một bên bày đặt đỏ chót áo cưới, còn có mũ vượng khăn quàng vai, bất quá hoa sơ tuyết cũng không có xuyên áo cưới, chỉ là xuyên một bộ phấn hồng theo mai hoa váy dài, hiện tại từ Lan Quốc xuất phát. Đầy đủ muốn đi gần đến 10 ngày mới đến Vân Quốc cùng Lan Quốc giao giới, cho nên hiện tại liền xuyên này áo cưới làm cái gì, chờ đến hai nước chô giao giới lại xuyên cũng là giống nhau. Trong phòng, ngoài Hồng Loan Thanh Loan nhị tỷ còn có tiểu đông Tả cùng liên cẩm hai người, Hoa Sơ Tuyết đã cùng bọn hắn bàn bạc tốt, đợi qua Vân Quốc cùng Lan Quốc biên ải, tiến vào Vân Quốc sau lại đào hôn. Hồng Loan cùng Thanh Loan rất nhanh cho Hoa Sơ Tuyết thu dọn tốt, sau đó kiểm tra một lần xác định không sao hạ xuống mới cung kính mở miệng chủ tử tất cả đều tốt hoa sơ tuyết gật đầu sau đó phát hiện phòng bên trong ít một người tiểu cửu nơi nào đi vội nhíu mày nhìn phía một bên hồng loan kia tiểu tử đâu nàng dứt lời hồng loan còn không nói chuyện ngoài cửa tiểu cửu xách một cái bao đồ đi vào tới vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng vừa nghe đến hoa sơ tuyết hỏi han nhanh chóng làm lũng dường như mở miệng tỷ tỷ ta tới Chỉ thấy hắn chân bóng như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn trên bố trí rảo cật vẫn ý cười, trong tay bao đồ cũng là nặng chính trịch, hoa sơ tuyết không khỏi kinh ngạc như mày, tiểu nhi, ngươi này trong tay sách cái gì? Tiểu cửu hướng ngoài cửa nhìn, sau đó đắc ý mở miệng, tỷ tỷ ta đem hoa ra đáng giá thứ toàn cho lấy ra, ai cho bọn hắn trước kia bắt nạt tỷ tỷ vậy, hiện tại chúng ta cầm bọn hắn thứ, sau đó bán đổi tiền, về sau liền không lo. Tiểu cửu nói xong đắc ý cười lên. Mặt mày yêu chị, phòng bên trong tất cả người đều tối mặt, tên gia hỏa này phải hay không là rất cùng người bình thường không giống nhau. Này loại thời điểm, mọi người nghĩ là ra sao đào hôn, hắn ngược lại, thế nhưng còn có ý tình đi tính toán nhân ra, bất quá nghĩ nghĩ thực sự rất hả giận, cho nên không người trách cứ. Gian phòng trong, Hoa Sơ tuyết vẻ mặt nếu có chút suy nghĩ, tiểu Cửu hiện tại đỉnh là hoa gia duy nhất Nam Ninh. Vốn nàng an bài tốt kế hoạch là cho tiểu cửu cùng liên cẩm lặng lẽ rời khỏi hoa ra, sau đó tại cửa thành cùng các nàng tập hợp, cùng nhau rời khỏi phan thành, nhưng không nghĩ đến lần này hộ tống nàng rời khỏi kinh sứ thần trong thậm chí có hoa trang. Cứ như vậy, tiểu cửu nếu là tại cửa thành xuất hiện, tức không phải cho hoa trang phát hiện, chẳng lẽ muốn bọn hắn luôn trốn tránh tử. Một nơi bí mật gần đó không được. Hồng Loan gặp chủ tử sắc mặt không tốt, nhanh chóng truy vấn, chủ tử như thế nào. Không nghĩ đến lần này hoa trang thế, nhưng một đường hộ tống chúng ta đi trước Vân Quốc cùng Lan Quốc biên cảnh, cứ như vậy Cửu Nhi cùng Liên Cẩm hai người chỉ có thể luôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, này nhưng khổ bọn hắn. Hoa Trang nếu là biết Tiểu Cửu theo nàng rời khỏi Lan Quốc, đi trước Vân Quốc, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Gian phòng trong, Tiểu Cửu non nớt mềm mại tiếng vang lên tới, "Tỷ tỷ, không có chuyện gì, chúng ta sẽ ngầm đi theo các người, ngươi yên tâm đi." ta không có chuyện gì. Phòng bên trong người đều nhìn tiểu cửu, tên gia hỏa này dễ thương lên thực có thể ngọt đến người khác trong lòng, hoa sơ tuyết càng là xem hắn là vui vẻ quả, nghe hắn như thế một nói, liền cười lên, vươn tay ôm hắn vào lòng, mềm mềm mở miệng, tốt, chúng ta nhà cửu nhi là nhất ngoan một cái. Phòng bên trong đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng nói chuyện vang lên tới, tiểu thư, lao ra dùng người tới đây, nói thời gian không kém nhiều, Mời tiểu thư đi trước hoa ra ngoài cửa, mọi người chính đợi đấy. Biết. Hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng, sau đó buông ra tiểu cửu thân thể, ra hiệu liên cẩm, hảo hảo bảo hộ tốt tiểu cửu. Vâng. Liên cẩm lên tiếng, vươn tay dắt tiểu cửu tay, hai người từ cửa sổ nhảy ra đi, tiểu đông tả cũng lắc mình rời khỏi, tự đi theo xếp nhân thủ, một đường bảo hộ tốt chủ tử, lần này đi trước vân quốc, chỉ sợ ám trong nhiều là người ngăn cản bọn hắn kia nạp Lan Du liền tính một cái, còn có Lan Quốc bách lý chăn người, mặt khác Hạ Quốc người chưa hẳn buông tha chủ tử, như vậy một phen tính ra, lại có tốt mây giúp người tính toán các nàng, may mà cũng có không thiếu bảo bảo vệ bọn hắn người, một là các nàng tự mình người, hay là vân quốc thái tử người, hơn nữa Lan Quốc ở bên ngoài phái một ngàn binh tướng bảo hộ, cho nên muốn nghĩ đối phó bọn hắn cũng không phải dễ dàng chuyện. Hoa sơ tuyết vậy. Lãnh Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị thì một đường ra Loan Tuyết Các. Ngoài cửa, Loan Tuyết Các bên này mấy cái tiểu nha hoàn cùng hai cái phòng bếp lão mụ tử cùng nhau đợi. Thấy Hoa Sơ Tuyết ra, cùng nhau quỳ xuống tới, cung tống quận chúa rời khỏi. Hoa Sơ Tuyết quay đầu nhìn một cái viện tử, còn có như vậy mấy người, đấy lòng bao nhiêu vẫn có phần sầu chướng. Hôm nay từ biệt từ nay cùng Hoa gia không còn liên quan, điểm này chẳng những là nàng, sợ rằng ngay cả Hoa Trang cùng Hoa lão phu nhân cũng biết. Lên đi. Hoa Sơ Tuyết tiếng khó được lưu hòa, sau đó linh Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị Tỷ đi ra ngoài, một đường ra loan tuyết cát, đi trước hoa phủ phía trước, bất quá tại trải qua huệ viện thời điểm, ngoại ý muốn nhìn Lao phu nhân thế nhưng cho đại nha hoàn y, y Châu đỡ đứng ở trước cửa, một thấy Hoa Sơ Tuyết xuất hiện, Lao phu nhân tiến nhanh tới hai bước liền đi tới đối diện, gọi một tiếng, "Tuyết nha đầu." Hoa Sơ Tuyết đứng lại, tuy rằng từ trước lao phu nhân đợi trước thân không tốt, Nhưng từ khi nàng hồi phục sau, nàng đối với nàng cũng không có như vậy chán ghét, cho nên giờ phút này gặp nàng gọi bản thân, liền đứng lại thân thể nhìn đâm đầu đi tới Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân một đi tới liền kéo hoa sơ tuyết tay, run rẩy mở miệng, từ trước là hoa ra người thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng thả ở trong lòng. Hoa sơ tuyết lòng biết, giờ khác này Lao Phu Nhân trong lòng bao nhiêu có phần thật lòng sám hối đi, bất quá kia thì thế nào, từ nay về sau. Nàng cùng hoa ra đem lộ quy lộ kiểu quy tiểu, nghị nhướng mày mà cười, lão phu nhân bảo trọng. Nói xong rút ra tay xoay người rời khỏi, một đường ra hoa phủ. Sau lưng hoa lão phu nhân, nhìn phương xa kia thế như kiêu ngạo trúc thân ảnh, lòng bao nhiêu là thực có phần đau, nắm chặt y hề châu tay, vô lực mở miệng, đỡ ta trở về đi. Vâng, lão phu nhân. Y hề châu lên tiếng, đỡ lão phu nhân hồi hoại viện, từ nay về sau. Hoa ra lại khôi phục căn ninh, chỉ là trải qua đại phu nhân cùng tam phu nhân chết, hiện tại hoa phủ thập phân nghiêm túc điều, rốt cuộc khôi phục không được từ trước náo nhiệt. Hoa phủ ngoài cửa, hào hoa xe ngựa ngừng, xe ngựa hai bên dùng tươi đẹp lóa mắt lụa đỏ cắm thành đóa hoa, xe ngựa bình phong cũng là tươi đẹp đỏ chót sắc. xe ngựa phía trước thật dài một đội binh tướng khai đạo, xe ngựa phía sau theo sắt là hoa ra cùng hoàng thất làm quận chúa chuẩn bị đồ cưới, mặc kệ thứ bao nhiêu. Nhưng là đội ngũ thật dài lại là biểu hiện long trọng, lại phía sau là mấy tên lan quốc trong triều quan văn võ tướng, cuối cùng lại là một đội binh tướng, một đường từ đầu đường. Kéo dài đến cuối phố, thập phân hào hoa. Hoa sơ tuyết vừa xuất hiện tại hoa phủ cửa trước, tất cả binh tướng đại thần tất cả quỳ xuống, thần, thuộc hạ, đợi cung thỉnh quận chúa đăng xe ngựa. Hoa sơ tuyết chẳng hề chú ý cái này người, lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tì lên xe ngựa. Sau đó cùng nhau thanh lánh tiếng vang lên, khởi hành đi. Vâng, quân chúa, cầm đầu lan quốc đại tướng sở hàn vung lên tay, tất cả binh tướng xoay mình lên ngựa, văn thần lên xe ngựa, một đường lồng lộng hùng dũng rời khỏi Phan thành, đi trước lan quốc cửa thành. Bên đường phố, rất nhìn nhiều náo nhiệt dân chúng, chỉ chỉ trỏ trỏ nói được thập phân náo nhiệt. Thấp thoang có tiếng nói chuyện truyền vào tới, một chữ không rơi rơi xuống hoa sơ tuyết cùng hồng loan thanh loan trong hai. Ngươi nói tinh lan quận chúa gả hướng vân quốc đi có thể hay không khiến cho kia vân quốc hoàng hậu niềm vui. Không biết, nghe nói vân quốc hoàng hậu trong lòng có tự mình thích con dâu. Kia như vậy nói, tinh lan quận chúa không phải muốn bị khinh bị sao. Xe ngựa trong, hoa sơ tuyết tâm tình cực tốt, khỏe môi vẽ ra cười tới, duỗi tay tiếp qua hồng loan đưa qua trà đầy, nhẹ nâng niu trong tay, tinh tế nhấm nháp, một đường hướng cửa thành mà đi. Lông lộng hùng dũng đội ngũ ra khỏi cửa thành đông nhiên lại dừng lại, phía trước có tiếng nói chuyện truyền vào tới. Thuộc hạ đợi gặp qua Thái tử Điện Hạ. Hoa sơ tuyết như mày, Bách Lý Đàm, hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại cửa thành? Vội vươn tay cầm trong tay trà đầy đưa tới hồng loan trên tay, ra hiệu thanh loan vấn lĩnh Ngoài mảnh cao theo lập tức nam tử chính là Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm. Bách Lý Đàm một thân minh hoàng cẩm y áo khoác màu đen áo choàng kia màu đen làm nổi bật được hắn như hoa ngọc giống như... Lại không tựa từ trước ôn tồn lễ độ Quanh thân trên giới nhiều một nét thoáng hiện thâm trầm Ánh mắt càng là gặp lại phong núi, Nhọn tất lộ ra ba khí Hắn trải qua túc vương Bách Lý băng bức vừa thoái vị một chuyện sau đó Tựa hồ thành thục rất nhiều Hoa sơ tuyết nết môi mà cười Đối với Bách Lý đảm Nàng không tựa người khác như vậy chán ghét Nhưng bởi vì hắn sống ở hoàng thất Lại họ chăm giảm, Cho nên trong lòng nàng cũng không sao hảo cảm Một bên nghĩ một bên chậm rãi mà cười Nhờ Thái tử